Vừa rồi một màn lại lần nữa thoáng hiện ở nàng trong đầu, cái loại này sống không còn gì luyến tiếc, muốn chết không thể tuyệt vọng, nàng hiện tại nhớ tới đều toàn thân phát lạnh. Một cái áo choàng đáp đến nàng trên người, nói, vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi vẫn là ngươi. Áo choàng còn mang theo nàng mùi hương, nhàn nhạt mà, lại làm nàng an lòng xuống dưới. Nhìn đến những cái đó thị vệ lại đây, Nàng thét trói tai nhắc nhở nàng nói, bọn họ lại đây. Không cần lo lắng. Tư má U Nguyệt đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không đem những người đó để vào mắt. Phốp! À! Bọn thị vệ chạy đến một nửa, bị từng đạo xương đen xuyên thấu thân thể, còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Nữ nhân này hảo tà môn, không cần tới gần nàng. Bọn họ không biết này xương đen là nơi nào tới, vì cái gì sẽ như vậy khủng bố, nhưng là xác định là đi tìm nàng sau mới có, cho nên khẳng định là nàng làm cái gì. Xương đen từ những người đó trong thân thể ra tới, ghé vào cùng nhau, khâu thành cũng chính là thân thể. ngươi là người nào? Tiền người nhà đều ngốc, chẳng lẽ là hồn tộc người? Hoàn không nói gì, lại chiều tiền minh bay đi, trong chớp mắt liền đem hắn đưa tới tư Ma u nguyệt trước mặt. Những cái đó thị vệ đứng ở tại chỗ, muốn sông tới, lại bị trên mặt đất những cái đó chết không thể hiểu được thi thể dòa sợ. Tiểu thư, người này muốn như thế nào xử trí? Hoàn hỏi. Tư Ma u nguyệt nhìn nhìn sao biển, sao biển nhìn đến tiền minh, sau này lui lui, trốn đến nàng sau lưng ngươi muốn giết hắn sao? Tư Ma U Nguyệt hỏi nàng. Tưởng. Sa Biển run rẩy nói. Bất quá, giết hắn quá tiện nghi hắn. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Đem hắn thiến, làm hắn vĩnh viễn đều không thể đối lại tưởng những việc này. Sa Biển nói. Vậy ấn nàng nói làm đi. Tư Ma U Nguyệt đối hoàng nói. Cũng chính là động tác thực nhanh chóng, nhất chiêu đi xuống. Tiền Minh cũng chỉ có thể che lại phía dưới trên mặt đất lăn lộn Nhưng cái đó thị vệ ngốc, bọn họ thất trưởng lão thật sự liền như vậy bị thiến. Này hết thảy cũng phát sinh quá nhanh. Chúng ta đi thôi. Tư má u nguyệt nâng đi ra khỏi đi, sao biển do dự một chút, vẫn là theo đi lên. Mặc kệ nàng có phải hay không đối chính mình có điều ý đồ, cũng sẽ không so ở tiền ra càng không song tình huống. Ở các nàng rời đi tiền minh sân thời điểm, đi ở mặt sau hoàn theo sau vung lên, tiền minh trên mặt đất lăn lộn thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, những người đó căn bản không biết hắn làm sao vậy. Tiền minh thân thể càng lúc càng lớn, bụng càng ngày càng viên, giống như có người ở chiều hắn thổi bay giống nhau. Phanh Tiền minh thân thể trực tiếp nổ thành một bãi thịt nát, mọi người nhìn đến một đoàn khói đen ở nổ mạnh trung phiêu tán ra tới. Cùng phía trước xương đen thoạt nhìn rất giống Thất trưởng lão liền như vậy đã chết Ở người kia trước mặt Liền phản kháng lực lượng đều không có Tư ma u nguyệt bọn họ mới ra tiền minh sân Lại bị người cấp vây quanh Đem đỉnh lò bắt lại Những nhân cách khác sát chớ luật Cầm đầu người phất tay Những người đó lập tức đuổi đi lên Đưa bọn họ bao quanh vây quanh Tư ma u nguyệt nhướng mày Những người này tới tốc độ thật đúng là đủ chập, nếu không phải các nàng cố ý chờ, kia ở bọn họ tới phía trước, nàng cũng đã đi rồi. Ta muốn gặp các ngươi gia chủ, nàng đưa ra chính mình yêu cầu. Ngươi tính thứ gì, cũng xứng thấy nhà của chúng ta chủ. Chính là, ngươi muốn gặp nhà của chúng ta chủ, trừ phi từ chúng ta trên người bước qua đi. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, Thượng A? Hoàn ở tư mã u nguyệt phía trước, đem những người đó tiến công đều chắn bên ngoài. Lục trưởng lão, thất trưởng lão bị các nàng cấp giết. Tiền minh trong viện thị vệ chạy ra tới, chiều lục trưởng lão kêu lên, nam nhân kia thực quỷ dị, đại gia phải cẩn thận. Ngươi nói tiền minh đã chết. Đúng vậy, chính là bị những người này giết chết, người này quá quỷ dị. Người ở đây có điểm nhiều. Tiểu thư ngươi muốn hay không trước tránh một chút. Hoàng nói. Không cần. Ngươi không cần phải sen vào ta, đi làm ngươi là được. Chỉ cần mặc kệ nàng, hắn là có thể buông ra tay tới làm. Hoàng là không cần lo lắng an toàn của nàng. Nếu nàng tỏ thái độ, hắn liền không cần phải xen vào nàng, toàn tâm đi đối phó những người này. Sao biển nhìn những người đó, tay nhỏ niết gắt gao, nơi này có gần trăm người. Các nàng mới hai người, có thể đánh quá sao? Nếu đánh không lại, nàng có phải hay không lại sẽ bị bắt được? Nàng hướng phía sau nhìn nhìn, ở trong lòng cân nhắc đi theo các nàng cùng chính mình chạy cái nào được không? Đối lập một phen sau, nàng phát hiện mặc kệ là con đường kia đều là tử lộ, đi theo hai người kia nói, có lẽ còn có một ít hy vọng. Các nàng nếu dám hai người liền xâm nhập tiền ra, Thuyết minh các nàng hẳn là cũng là có chút thực lực đi Ngươi nếu là rời đi nơi này Đi không ra 10 mét Tư Ma u nguyệt cũng không có đối nàng hành vi có cái gì ý tưởng Nàng tuy rằng chỉ so hải tây đại tam tuổi Nhưng là lại thành thục rất nhiều Không có tùy tiện tin tưởng người Sao biển thấy ý nghĩ của chính mình bị chọc thủng Nhìn không được đỏ mặt Thực xin lỗi Nàng xin lỗi Tư má u nguyệt nhìn đến hoàn một người ở đối phó những người đó, suy nghĩ muốn hay không thừa dịp lúc này đem hắc ảnh cùng mặc vũ kêu ra tới. Phía trước đều cùng riêng nhai bọn họ ở bên nhau, không có cơ hội tốt, hiện tại xác thật không tồi. Hơn nữa chính mình ở chỗ này không biết sẽ ngốc bao lâu, bọn họ hai người cũng không thể vẫn luôn không ra. Nàng chỉ suy xét trong chốc lát, liền đem mặc vũ cùng hắc ảnh kêu ra tới. Bọn họ ở linh hồn trong tháp cũng biết bên ngoài tình huống, cho nên vừa ra tới, hắc ảnh liền gia nhập chiến đấu. Mặc vũ tắc đứng ở tư má u nguyệt bên người. Sao biển nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng là cái gì cũng không hỏi. Mặc vũ không thấy được vu lăng vũ, cảm thấy có chút hiếm lạ. Thuận miệng hỏi, hắn đâu? Đi xem có hay không mặt khác bị chảo người đi. Tư mã u nguyệt nói. Hắn sẽ bỏ được rời đi ngươi. Không có biện pháp. Nếu là nàng cũng đi nói, cũng chỉ có để cho người khác tới cứu sao biển. Chỉ sợ khi đó cứu ra cũng chỉ là nàng thi thể. Có hắc ảnh gia nhập, những người này thực mau đã bị hoàn toàn giải quyết. Bất quá, bọn họ còn chưa nói cái gì. Một cái khác phương hướng liền chuyển đến đánh nhau thanh âm. Xem ra, người vị kia cũng bị phát hiện. Vốn dĩ liền không tính toán an tính mà đi Tư má u nguyệt nói Nếu là liền như vậy đi rồi Mặt sau tiền ra còn sẽ không thuận theo không buông tha Muốn ở chỗ này liền đem vấn đề giải quyết Mặc vũ nhướng mày Các ngươi đây là giải quyết vấn đề thái độ Sẽ không thật sự muốn đem này một nhà người đều diệt đi Vốn là tưởng hảo hảo cùng bọn họ nói Nhưng là ai làm cho bọn họ ra chủ căn bản không ra Vậy chỉ có thể dùng biện pháp này, Tư Mã U Nguyệt nói, tất yếu thời điểm, liền tính diệt tiền ra lại như thế nào? Như vậy thế lực thiếu một cái là một cái, tỉnh lưu lại tai hòa người khác. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem? Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng không lo lắng vụ lăng vũ an toàn, nhưng là vẫn là muốn qua đi nhìn xem. Những cái đó láo ra hỏa hẳn là cũng muốn ra tới đi. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào tiền gia tộc mà. Tư má U Nguyệt bọn họ vừa đuổi tới vũ lăng vũ bên kia thời điểm, mang theo uy áp giận mắng chuyển đến, chấn đến tư ma U Nguyệt ngực tê dần. Sao biển bị chấn đến ngất đi, bị tư má U Nguyệt ném tới linh hồn trong tháp. Người này thực lực không yếu, mặc vũ nói. Xem ra là trong tộc lão gia hỏa, tư ma u nguyệt lấy ra đan dược ăn xong, nhìn đến một cái dâu tóc bạc trắng lão giả đạp hư không tiến đến. Nếu là chỉ có một nói còn dễ làm, mặc vũ cảm giác được đối phương cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm, đối với hoàn bọn họ tới nói hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Bất quá! Hiển nhiên tiền ra cũng không chỉ như vậy một cái lão gia hỏa. Thực mau lại có mười mấy lão ra hỏa lại đây, toàn bộ đứng ở người nọ hai bên. Vũ lăng vũ cùng riêng nhai bọn họ đều bay đến tư má u nguyệt bên người, cùng những cái đó lão ra hỏa rằng co. Không hổ là tam giác khu vực quý tộc, này thực lực sát thật so bên ngoài những cái đó đại tộc cường rất nhiều. Mặc vũ cảm khái nói, không nói này đó tộc nhân thực lực đều tương đối cao, liền nói này đó lão đông tây số lượng. Liền xa xa vượt qua bên ngoài những cái đó gia tộc. Xem ra, phải đối phó lên, cũng có chút phiền phức a Các ngươi là người nào, cũng dám đến ta tiền ra tới nháo sự, cầm đầu lão giả, tiền gia tộc lão tiền phong quát. Các ngươi tiền ra cùng triệu ra một đường đuổi giết chúng ta, chẳng lẽ còn không biết chúng ta là ai sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, tiền phong không biết đây là có chuyện gì. Làm tộc lão, bọn họ luôn luôn mặc kệ trong tộc sự tình, đều là trong tộc có phiền toái mới ra đến. Tộc lão, bọn họ là những cái đó ngoại lai người, là tới đoạt đỉnh lò, tiền ra trưởng lão kêu lên. Đoạt đỉnh lò, đó chính là tới tìm phiền toái. Đỉnh lò đâu? Bị bọn họ đoạt, hơn nữa nữ nhân kia còn đem thất trưởng lão giết. Cái gì? Ngày mai đã chết. Tiền phong kinh hãi, chạy nhanh lấy ra tiền minh mệnh bài, quả nhiên đã vỡ thành vài khối. Các ngươi thế nhưng giết ta ngày mai. Tiền phong hai mắt giận trừng, cả người đều cuồng táo, hắn nhìn tư mã u nguyệt, trong mắt sát ý nùng sắc hóa ra thủy. Ta muốn giết các ngươi, cho ta ngày mai trôn cùng. Tộc lão, những người này còn đem chúng ta giam giữ những người đó đều thả chạy, lại còn có giết chúng ta rất nhiều người trưởng lão nhân cơ hội cáo trạng, hy vọng tộc lão có thể trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Thật là cuồng vọng, cho rằng chính mình có điểm thực lực liền dám đến sấm ta tiền ra, hôm nay khiến cho các ngươi có đến mà không có về. Mười mấy tộc lão, còn có nhiều như vậy tộc nhân, tình thế lập tức liền nghịch chuyển. Tiền người nhà phía trước còn bị Vu Lăng Vũ bọn họ giết tẻ ra quần, hiện tại đều có tự tin. Những người này nhất định sẽ bị giết chết. Lại nói tiếp, ta còn không có chân chính thử qua những cái đó cổ chiến hồn uy lực đâu. Tư má u nguyệt lấy ra trăm quỷ cờ, hôm nay liền lấy tới luyện luyện tập đi. Trăm quỷ cờ, mấy lão gia hỏa đều là biết hàng, lập tức liền nhận ra đây là thất chuyển đã lâu trăm quỷ cờ. Bất quá bọn họ cũng không quá để ý, liền tính bên trong có quỷ hồn. Cũng bất quá là một ít binh tôm tướng cua, không có khả năng địch nổi bọn họ nhiều người như vậy. Rất nhiều thời điểm, thực lực cũng không ở người nhiều, mà ở tinh. Giống bọn họ loại này lão gia hỏa, lấy một địch ngàn đều là chút lòng thành. Người rốt cuộc có thể cho chúng ta kiến thức một chút cổ chiến hồn lợi hại. Diêm nhai nói, nhanh lên đưa bọn họ kêu xuất hiện đi. Tư má u nguyệt khống chế trăm quỷ cờ. Kêu chăm tới cái cổ chiến hồn ra tới. Lúc này cổ chiến hồn ở nàng tỉ mỉ trăng nuôi hà đã có chính mình thần thức cùng ký ức, chỉ là ở bọn họ trong ý thức, tư Ma u nguyệt chính là bọn họ chủ nhân. Bởi vì ở cổ chiến trường ngây người lâu như vậy, bọn họ trên người sát khí cùng sát khí đều thực nùng liệt. Vừa ra tới, lập tức làm người cảm giác được một trận hàng ý. Cổ chiến hồn Tiền gia tộc lao nhóm lúc này mới nhìn thẳng vào tư Ma u nguyệt. Nhiều như vậy cổ chiến hồn, sức chiến đấu vừa thấy liền không yếu. Nếu nàng còn có lời nói. Nghĩ đến này, bọn họ liền nhìn không được đánh cái dùng mình. Xem ra các vị đều thực biết hàng sao. Ở tới này tam giác khu vực phía trước, ta vừa lúc đi cổ chiến trường. Được đến này đó cổ chiến hồn. Tư Ma u nguyệt nói. Bất quá ta còn không có dùng bọn họ tới chiến đấu quá, các ngươi vừa lúc giúp ta thử xem. Dứt lời, những cái đó cổ chiến hồn động lên, hướng tới tiền người nhà công đí. Nàng không biết cổ chiến hồn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là dựa vào một trưởng huy đi một vị thống lĩnh tới xem, đối phó tiền ra những người này là có thể. Cuồng vọng tiểu nhi, ngươi cho rằng có cổ chiến hồn là được, trước hết giết ngươi những cái đó cổ chiến hồn tự nhiên liền vô dụng tiền phong hét lớn chiều tư ma u Nguyệt bay tới vu lăng Vũ lập tức đón nhận đi không cho hắn tới gần tư ma u Nguyệt tộc khác lão cũng động hoàn cùng mặc vũ bọn họ đều gia nhập chiến đấu một người kéo lại một cái cái này không có người lại đến giúp ngươi một cái tộc lão bay qua tới tư ma u Nguyệt bên người đã không ai có thể bảo hộ nàng gì nhĩ Phanh! Di nhĩ vừa ra tới liền đem láo ra hỏa kia chụp phi, còn ghét bỏ mà vô vô tay mình. Thế nhưng đụng tới người kia, thật là thất sách, đều do nữ nhân này kêu quá muộn. Lần sau nhất định sớm một chút kêu ngươi, tư ma u nguyệt trịnh trọng mà nói. Biết liền hảo! Di nhĩ đôi tay bĩu môi, kia thu nhỏ lại bản bộ dáng làm khởi cái này động tác. Làm người có loại muốn đi véo một phen xúc động Lúc này có người lại đây đánh lén Di nhĩ chuyển qua đi Đối với loại này không đem hắn để vào mắt hành vi thực tức giật Một trưởng đem nhân ra chụp thành cạn bã Tiểu hắc cùng tiểu hống không biết từ nơi nào chạy về tới Nhìn đến chiến trường bên cạnh tư má u nguyệt Chạy nhanh chạy tới Nguyệt nguyệt Chúng ta tìm được rồi thật nhiều bảo bối Tiểu hống chạy đến nàng trong lòng ngực Hưng phấn mà nói. Tiểu Hắc ở Tư Má U Nguyệt thân thủ có cọ, cũng thật cao hứng, nó món đồ chơi lại nhiều rất nhiều. Lại có người nhìn đến nàng lạc đơn. Tư Má U Nguyệt cười lạnh, những người này thật sự cảm thấy nàng là không có sức chiến đấu, tay chói gà không chặt. Nàng ngưng ra linh lực, hương tơi tơi đánh lén chính mình người công qua đi, đem Tiểu Hồng ném cho Tiểu Hắc, nó hai ở bên nhau sẽ không có sự tình gì còn có thể lẫn nhau bổ sung cho nhau. Nàng ở thời điểm chiến đấu, mới phát hiện chính mình đã thật lâu không có đứng đứng đắn đắn cùng người đánh qua. Tới rồi quỷ giới sau, nàng tự thân thực lực không cao, lại tổng gặp được rất nhiều rất lợi hại người. Mỗi lần đều là dựa vào hoàn bọn họ cùng lôi điện ngọn lửa giải quyết. Loại này dựa vào chính mình thực lực đánh nhau thiếu chi lại thiếu. Nàng đột nhiên cảm thấy, Chính mình gần nhất đối Vũ Lăng Vũ cùng hoàn bọn họ này đó ngoại lai lực lượng ỉ lại quá mức, cần thiết phải hảo hảo điều chỉnh điều chỉnh chính mình tâm tính mới được. Có lẽ, đi ẩn môn học tập, tăng lên thực lực của chính mình cũng là một cái không tồi lựa chọn. Phốc Tiền phong bị vu Lăng Vũ một mũi tên xuyên tim, ở tiền ra mọi người trước mặt mất đi tánh mạng. Lần này, làm tất cả mọi người ngừng lại. Tiền người nhà ngây ngẩn cả người, bọn họ tộc lão liền như vậy bị người giết chết. Hiện tại chỉ có lão tổ tông mới có thể cứu tiền ra. Lão tổ tông đâu? Đang ở bế chết quan, căn bản tìm không thấy hắn. Tiền ra gia chủ tiền xâm được đến có người xâm nhập tiền ra tin tức thời điểm, đang ở triệu gia làm khách. Vừa nói có người xâm nhập tiền ra, còn đem tiền ra giam giữ người đều cấp cứu, tiền xâm ngồi không yên. Lập tức muốn mang theo người trở về. Là kia mấy cái ngoại lai người sao? Triệu ra ra chủ triệu tới phong hỏi. Chính là bọn họ. Chúng ta còn ở nơi này tìm tòi. Bọn họ lại chạy tới nhà ta nháo. Xem ra lần trước được đến tin tức không chuẩn xác a Tiền lạnh leo hừ. Lần trước tin tức là mạnh ra chuyển tới. Bọn họ nói không chừng cũng bị những người đó cấp lừa. Triệu tới phong nói. Bất quá. Bọn họ thế nhưng chạy tới tiền gia tộc mà đi, xem ra là không muốn sống nữa. Hừ, ta tiền gia cũng là bọn họ tùy tiện có thể đi. Tiền sâm nói, bất quá ta còn là phải đi về, nếu có thể đem bọn họ bắt lấy, cũng thật sớm điểm tướng Hải Tây giao cho ngươi. Ta đây cùng ngươi cùng đi đi, ta đối này ngoại lai người cũng có chút tò mò, thật là ỉ vào có quỷ vương chống lưng, lá gan quá lớn. Triệu Tới Phong nói, Cũng hảo, Ngươi đi đem Hải Tây mang về tới, Tỉnh ta lại phái người đưa tới. Tiền Sâm nói, Vì thế, Triệu Tới Phong mang theo vài người liền Cùng Tiền Sâm cùng nhau trở về tiền gia tộc mà. Đến tộc địa thời điểm, Bọn họ nhạy bén cảm giác được Bầu không khí có chút không đúng. Quá an tính. Từ hắn nhận được tin tức đến bây giờ, Quá khứ thời gian cũng không lâu kia chỉ có thể là đem sự tình giải quyết. Chính là nếu là đem tư Ma u nguyệt bọn họ diệt, tiền ra cũng sẽ không như vậy an tĩnh. Lão tiền, ta như thế nào cảm thấy không khí có điểm quái gì? Triệu tới phong cũng hỏi. Sát thật có điểm không thích hợp, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Chuyện tống trận vị trí tương đối hẻo lánh, bọn họ ở chỗ này cũng không biết đã xảy ra cái gì bọn họ muốn tới phía trước đi mới có thể hiểu biết. bọn họ vừa mới đi ra ngoài đã bị bên ngoài cảnh tượng dọa tới rồi. tiền gia chủ, ngươi trở về cũng thật chậm a. tư ma u nguyệt ngồi ở to rộng ghế trên, dựa vào lưng ghế, tựa hồ đã chờ không kiên nhẫn. mà tiền gia người đứng ở nàng phía sau, đại khí cũng không dám ra một cái. xuyên đại khí, bọn họ dám sao? Liên tộc lão đều bị nàng người giết Ngươi là Tư Mã U Nguyệt Triệu tới phong nói Triệu ra gia, gia chủ Nhìn thấy ta tồn tại Ngươi thực ngoài ý muốn a? Tư Mã U Nguyệt chuẩn xác mà nhận ra tiền xâm cùng Triệu tới phong Ít nhiều nhị trưởng lão ký ức Xác thật thực ngoài ý muốn Mọi người đều nói đê tiện đồ vật mạng lớn Xem ra này xác thật có đạo lý Triệu tới phong căn bản không đem tư má u nguyệt thân phận xem ở trong mắt, liền tính là quỷ vương nữ nhi thì thế nào? Ở cái này địa phương, tam phương mặc kệ. Thật không biết tiền ra đang làm cái gì, nhiều người như vậy thế nhưng cũng không đem nàng giết chết. Còn có, bọn họ đều đứng ở nàng mặt sau là ý gì? Chẳng lẽ tiền ra cùng bọn họ là cùng nhau, cho nên nàng mới có thể bình yên vô sự? Ha ha! Đều nói triệu gia gia chủ lòng dạ hẹp hòi, tố chất thấp hèn, xem ra xác thật như thế. Cũng không biết, như vậy gia chủ không có, triệu gia có thể hay không gia phong chính một chút. Tư mã U Nguyệt buồn ba nói, Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, các ngươi những người nãy, luôn thích hỏi cái này là có ý tứ gì? Chỉ số thông minh kham ưu. Tư mã U Nguyệt lắc đầu, chỉ là không biết. Triệu gia gia chủ chết ở tiền gia, hai nhà người sẽ thế nào? Còn sẽ có như vậy hảo sao? Người mơ tưởng châm ngòi chúng ta quan hệ. Tiền xâm quát lớn, các ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không chạy nhanh đi cho ta đem bọn họ giết. Tiền phong đâu, lúc này hắn lại làm cái gì đi? Tiền gia chủ, ngươi không cần hô, hắn là tới không được. Tư mã U Nguyệt nói, ta đâu? Ở chỗ này cũng chờ đủ lâu rồi, cho nên cũng liền nói ngắn gọn. Các ngươi có nguyện ý hay không từ bỏ đuổi giết chúng ta? Diệt tộc loại chuyện này ta cũng không yêu làm, nhưng là nếu ngươi muốn kiên trì lựa chọn, vì thanh tịnh cũng chỉ có thể làm. Ngươi ở uy hiếp ta? Tiền xâm hỏi. Không, ta là ở cùng ngươi thương nghị. Tư má u nguyệt thực thành khẩn mà nói, liền xem ngươi có nguyện ý hay không hảo hảo nói chuyện. Ngươi chỉ cần đem hải tây giao ra đây, ta có thể xem ở quỷ vương mặt mũi thượng tha cho ngươi một mạng. Tiền sâm nói. Xem ra ngươi vẫn là đứng ở triệu ra bên kia. Tư mã u nguyệt thở dài. Bất quá này hải tây không thể cấp vậy ngươi, hắn tỉ tỉ sao biển ta cũng muốn mang đi. Vậy ngươi chỉ có thể đem mệnh để lại. Tiền sâm vừa thốt lên xong, tiền ra người đều luống cuống, còn muốn cùng các nàng đánh kia không phải làm tộc nhân đi chịu chết sao? Gia chủ, bị thương tộc lão nhóm đã đi tới, nhìn đến bọn họ bộ dáng tiền xâm cùng triệu tới phong giật nảy mình. Các người đây là làm sao vậy? Gia chủ, không thể cùng nàng đánh A. Gia chủ, tiền phong đã bị bọn họ giết chết, mặt khác còn đã chết ba cái, tộc nhân đã chết mấy trăm cái, chúng ta đã không thể tái chiến. Nếu không toàn bộ gia tộc đều phải xong rồi. Đúng vậy, gia chủ, không thể lại đánh. Các ngươi nói cái gì? Tiền xâm không tin chính mình nghe được. Tiền ra thế nhưng đã chết như vậy nhiều người. Còn đã chết bốn cái tộc lão. Gia chủ, là thật sự, chúng ta thương cũng là bị bọn họ đánh. Nếu không phải nàng ngay từ đầu cũng không có tưởng diệt tộc. Chúng ta khả năng đều đợi không được gia chủ ngươi đã trở lại Tiền xâm nhìn tộc lao nhóm một đám trọng thương nhẹ nhàng Còn có trong mắt sợ hãi Tâm nhìn không được trầm xuống Nàng có như vậy lợi hại Nơi này chính là chúng ta tộc địa A Nàng có trăm quỷ cờ Trăm quỷ cờ có rất nhiều cổ chiến hồn Nhưng cái đó cổ chiến hồn không biết là nào thứ chiến tranh lưu lại Một đám thực lực đều cường Nàng lần này kêu thượng trăm cái ra tới, các nàng nói, nàng thành công ngàn thượng vạn, gia chủ, một cái đỉnh lò mà thôi, không đáng chúng ta trả giá như vậy đại đại giới a. Tiền sâm trầm mặc Nếu thật là nói vậy, tiền ra hiện tại gặp phải hoàn cảnh đã có thể nguy hiểm. Tư má u nguyệt nhìn đến kia mấy cái tộc lão lôi kéo tiền sâm đi một bên cũng không nóng nảy, chờ bọn hắn chậm rãi nói. Triệu tới phong lại nóng nảy, nếu tiền ra không ra tay nói, kia tư ma u nguyệt bọn họ không phải muốn bỏ chạy. Hơn nữa bọn họ đem sao biển cho tiền ra, nhưng là bọn họ lại còn không có bắt được hải tây. Nếu tiền ra mặc kệ, hải tây còn như thế nào chảo trở về. Tiền xâm cùng tộc lao nhóm nói càng lâu, hắn liền càng sốt ruột, xem nhẹ tư ma u nguyệt ở chính mình trên người lưu luyến ánh mắt. Một lát sau, tiền xâm mới trở về. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, triệu tới phong biết hắn đã làm ra lựa chọn, vẫn là chính mình lo lắng lựa chọn. Hắn trầm khuôn mặt nói, Lão Tiền, ngươi không thể làm nàng liền như vậy đi rồi. Ngươi đừng quên, chúng ta chi gian còn có ước định. Thực xin lỗi Lão Triệu, vì cũng muốn vì gia tộc suy xét. Tiền xâm xin lỗi mà nói, đỉnh lò sự tình, ta xem vẫn là thôi đi. Tính Hai người bọn họ chính là ta hoa vốn to mới chụp được tới, Ngươi hiện tại cho ta nói tính. Các ngươi chính là được đến sao biển, Chúng ta hải tây làm sao bây giờ? Phốc! Trường kiếm từ sau lưng cắm vào trái tim, Triệu tới phong ngây ngẩn cả người, Trước mặt hắn tiền sâm cũng ngây ngẩn cả người. ngơ ngác mà nhìn trường kiếm hóa thành khói đen chậm dài tản ra. Triệu tới phong đã chết, Thẳng đến trước khi chết hắn cũng không biết, Chính mình như thế nào liền đã chết? Hắn là đại tộc tộc trưởng, hắn có nửa bước đế quân thực lực, hắn có cao thượng địa vị, như thế nào sẽ ở dưới loại tình huống này liền đã chết? Này cũng chết quá nghẹn khuất. Không, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ chết, hắn là muôn vấn đỉnh đế quân người. Chỉ cần được đến đỉnh lò, chính mình liền có thể thông qua bọn họ được đến linh lực, còn có thể làm cho bọn họ sinh sản hậu đại. Chế tạo ra càng nhiều đỉnh lò Chỉ cần đỉnh lò đủ nhiều Hắn liền nhất định có thể thăng cấp đế quân Hắn phản phất đã thấy được chính mình thăng cấp đế quân hình ảnh Như thế nào có thể ở chỗ này liền đã chết đâu Mặc kệ hắn cỡ nào không cam lòng Hắn vẫn là đã chết Trái tim bị đâm thủng Còn bị hắc ảnh lực lượng đem toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều ăn món Nếu là không có tới tiền ra thì tốt rồi Đây là triệu tới phong cuối cùng ý tưởng, cũng là hắn đời này hối hận nhất sự tình. Hắn ngã trên mặt đất, tiền sâm mới nhìn đến hắn sau lưng hắc ảnh. hắc ảnh nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, lại làm hắn thấy được cảm giác được tử vong vây quanh. Suy, ngươi thế nhưng còn làm đánh lén sự tình. Diêm nhai cười nhạo nói. Chỉ cần kết quả hảo thì tốt rồi, phương thức gì đó, nếu không câu tiểu tiết. Tư ma u nguyệt một chút không cảm thấy ngượng ngùng. Nói nữa, ngươi chẳng lẽ chưa làm qua chuyện như vậy? Ha ha, ta chạy tới chính là cái tiểu nhân. Diêm nhai so nàng còn thừa nhận mau, đưa tới nàng một cái xem thường. Ngươi như thế nào đem lão triệu giết? Hắn chính là triệu gia gia chủ. Hắn ở chỗ này đã chết, chúng ta muốn như thế nào cùng triệu gia công đạo nói? Tiền xâm phục hồi tinh thần lại. Nhìn tư Ma u nguyệt chất vấn nói Như thế nào công đạo đó là chuyện của ngươi Ngươi có thể nói là chúng ta giết Bất quá Chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng đi Tư Ma u nguyệt nói Há ngăn không tin Nếu các nàng hôm nay tồn tại từ nơi này đi ra ngoài Mà triệu tới phong lại ở chỗ này đã chết Triệu ra khẳng định muốn nói là bọn họ cùng nàng cùng một ruột Liền tinh hắn thật sự nói là tư Ma u nguyệt người động thủ cũng không u người sẽ tin, chính là muốn đem nàng lưu lại, kia càng không thể có thể. Tiền gia tộc người ánh mắt hiện tại đều còn không dám nhìn thẳng nàng, nơi nào có thực lực cùng nàng đấu. Mặc kệ nói như thế nào, cái này Hạ Hoa Tiền gia đều bối định rồi, chỉ sợ về sau hai tộc quan hệ muốn từ minh hữu biến thành địch nhân. Tiền gia Triệu gia nguyên bản thực lực tương đương, tuy rằng Triệu gia hiện tại đã chết gia chủ Nhưng là tiền ra cũng tổn thất bốn cái tộc lão, còn có như vậy nhiều tộc nhân, đã chịu đánh sâu vào lại nói tiếp còn lớn hơn nữa một ít. Duy nhất ưu thế chính là bọn họ trước tiên biết hai nhà quan hệ sẽ ác liệt, có thể có điều chuẩn bị. Tiền xâm hơi chút tưởng tượng liền biết, đây là tư má u nguyệt đưa tiền ra đảo hố nàng chính là muốn hai nhà đấu. Bất quá, này cũng coi như là một cái cơ hội, chỉ cần có thể kế hoạch hảo. Nói không chừng còn có thể đem triệu ra ăn xong đi. Tư má u nguyệt nhìn đến tiền sâm sắc mặt thay đổi lại biến, biết hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Bất quá này đó cùng nàng đều không có quan hệ. Nếu các ngươi không ý kiến nói, chúng ta liền trước cáo từ. Sao biển ta mang đi, nếu lại có người biết về nàng ở ta nơi này tin tức, ta tưởng ngươi hẳn là có thể đoán được kết quả. Nàng đứng lên, tiểu hắc trở hôn mê sao biển đã đi tới. Tiền sâm nhìn sao biển, trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng là lại không cam lòng, hắn cũng không thể biểu hiện ra một chút. Hắn chiều u nguyệt chắp tay, nói, các ngươi cũng có bị thương, nếu không liền ở trong tộc nghỉ ngơi mấy ngày lại đi đi. Tư má u nguyệt cười, ngươi thật dám để cho ta ở ngươi trong tộc chú sao? Khủ khủ, tiền sâm ho khang hai hạ, che giấu chính mình bị đoán trúng tâm tư. Tư Ma U Nguyệt dám lưu lại, hắn còn không dám thu lưu. Tư Ma U Nguyệt các nàng đi rồi, đi thực dứt khoát, hoàn mở ra không gian thông đạo mang theo mọi người rời đi, liền cai bóng dáng cũng chưa lại đưa tiền ra một cái. Tiền xâm nhìn chặt vật tiền người nhà, nhìn nhìn lại trên mặt đất triệu tới phong, một trận đau đầu. Gia chủ, hiện tại không phải đau đầu thời điểm, chúng ta cần thiết muốn xuất ra chương trình tới. Bằng không chờ triệu gia biết hôm nay chờ sự tình, chúng ta đã bị động. Đại trưởng lão nói. Người nói cũng là, tiền xâm tâm tình bực bội, lại không thể không xử lý những việc này. Trước làm tộc nhân dưỡng thương, sau đó sở hữu tộc lão cùng trưởng lão toàn bộ đi nghị sự đường, thương nghị một chút chúng ta mặt sau lộ. Triệu gia người thi thể làm sao bây giờ? Ở hắc ảnh giết chết triệu tới phong thời điểm. Hoàng cũng đem triệu ra những người khác giết chết. Hiện tại thi thể còn ngã trên mặt đất không có thu thập. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngay tại chỗ hủy hoại, chẳng lẽ muốn đem bọn họ đưa trở về không thành. Tiền Sâm không kiên nhẫn răn dạy một câu, xoay người rời đi. Tiền người nhà tộc lão cùng trưởng lão rời đi, lưu lại mấy người thu thập triệu tới phong bọn họ thi thể. Tư Ma U Nguyệt bọn họ rời đi triệu ra thế lực phạm vi, sau đó tìm cái hẻo lánh sơn cốc đặt chân, tìm không thấy ẩn nấp địa phương, hắc ảnh bọn họ liền ở chân núi đảo một cái sơn động. Tư Ma U Nguyệt đem sao biển từ tiểu hắc trên lưng ôm xuống dưới, sau đó phóng tới trên giường, cho nàng kiểm tra, lau thượng dược, uy nàng đang dược sau mới tính kết thúc. Chờ nàng chuẩn bị cho tốt, những người khác mới tiến vào, nhìn đến sạch sẽ sao biển. Diêm nhai nhướng mày, ngươi làm gì đối nàng tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ thể chế? Ngươi cảm thấy đâu? Tư Ma U Nguyệt hỏi lại hắn. Không giống. Diêm nhai cảm thấy nàng không phải loại người này, hoặc là nói, nàng đối này đó căn bản là không có hứng thú. Tư Ma U Nguyệt cười cười, bất quá là xem các nàng đáng thương thôi. Diêm nhai cảm thấy cũng không phải. Nàng tươi cười tựa hồ ẩn hàm cái gì hắn không biết. Kỳ thật, nàng chỉ là nghĩ tới từng gia tây môn gia tộc bị diệt tộc sự tình. Hai cái nhỏ nhỏ người liền gặp phải như vậy tai nạn, còn có như vậy khó lộ phải đi. Nàng hiện tại gặp được chuyện này, vừa vặn cũng có thực lực này, cũng liền thuận tay mà thôi. Sao biển ở linh hồn trong tháp đã hôn mê thật lâu, hiện tại lại bị nàng trị liệu một phén, thực mau liền tỉnh lại. Vừa lúc nghe được các nàng đối thoại Cảm ơn ngươi đã cứu ta Nàng cảm kích mà nhìn tư mã u nguyệt Ở tiền phong đem uy áp phóng thích lại đây thời điểm Nàng nhìn đến tư mã u nguyệt chính mình chịu đựng không khỏe Ra tay che chở nàng Nếu không có u nguyệt Nàng căn bản không có khả năng sống sót Tỉnh lại phải hào hảo nghỉ ngơi Ân nhân, hải tây đâu? Sao biển dãy rua suy nghĩ lên? Bị tư Ma u nguyệt một ánh mắt cấp ngăn lại. Vũ lăng vũ mở ra tiểu giới, đem sao biển mang ra tới, hải tây nhìn đến sao biển, lập tức nhào tới, ghé vào trên người nàng khóc lên, tỷ tỷ, ô ô, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ. Hải tây, ta đã ứng cứu tỷ tỷ ngươi ra tới, hiện tại đã làm được, các ngươi tỷ để hai chính mình lưu đi. Tư Ma u nguyệt nói xong cùng những người khác đi ra ngoài, lưu lại tỉ đệ hai người. Gần nửa ngày sau, sao biển nắm hải tây ra tới, hai người đi vào riêng nhai trước mặt, bùm một chút quỳ xuống, hướng tới hắn dập đầu ba cái, cảm tạ hắn đem hải tây mang theo trở về, sau đó đứng dậy đi vào tư má u nguyệt trước mặt, quỳ xuống dập đầu ba cái. Sao biển ngẩn đầu nhìn nàng, ánh mắt kiên quyết, tiểu công chúa, xin cho chúng ta đi theo ngươi đi, Tư Ma u nguyệt nhìn hai cái thân ảnh nho nhỏ, không nói gì. Tiểu công chúa, ta biết chúng ta tỷ đệ hiện tại không có thực lực, nhưng là chỉ cần cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta liền có thể trưởng thành lên. Sao biển tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta tu luyện tốc độ mau, chỉ cần mở ra huyết mạch là có thể so người khác mau thật nhiều. Vậy các ngươi gia tộc hẳn là rất nhiều cường giả mới đúng. Vì sao như thế dễ dàng đã bị diệt tộc? Diêm nhai nói. Chúng ta, sao biển cắn cắn môi? Gia tộc những người đó đều bị người khác trở thành đỉnh lò. Thường xuyên có chút trưởng bối đột nhiên liền biến mất. Mẹ ta nói, bọn họ là bị chụp tới đương đỉnh lò. Còn nói hy vọng chúng ta vĩnh viễn không cần mở ra huyết mạch chi lực. Chính là, chúng ta đã không lựa chọn. Các ngươi có thể chính mình lựa chọn hay không mở ra huyết mạch. Tư Ma U Nguyệt hỏi là, gia tộc có mật pháp, có thể cho chúng ta ở mở ra huyết mạch thời điểm mở ra thất bại. Sao biển nói, nhưng là nói vậy, về sau thiên phú liền không cao, chỉ có thể trở thành giống nhau tu luyện giả, có chút thậm chí không thể lại tu luyện, chỉ có thể trở thành người thường. Có người lựa chọn sao? Rất ít, chúng ta thể chất tốc độ tu luyện mau, cổ bình thiếu. Chỉ cần có thể trưởng thành lên, liền sẽ không chịu người giam cầm. So sánh với người thường, cái này dụ hoặc quá lớn. xác thật, tại đây trước mặt, lại không biết chính mình tương lai sẽ như thế nào. xác thật dễ dàng lựa chọn người trước. Tiểu công chúa, cầu ngươi làm chúng ta đi theo ngươi đi. Chúng ta chỉ cần có thể trưởng thành lên, chúng ta nhất định có thể đối với ngươi hữu dụng. Sao biển dập đầu, hải tây cũng đi theo dập đầu các ngươi là muốn mượn ta che chở bình an lớn lên sau đó hảo đi báo thù đi tư ma u nguyệt nói ra các nàng ý tưởng là ta là như vậy tưởng sao biển cũng không phủ nhận nhưng là chỉ cần chúng ta trưởng thành lên chúng ta sinh mệnh rất dài trừ bỏ báo thù mặt khác thời điểm chúng ta đều là tiểu công chúa người tư ma u nguyệt nhìn chăm chầm sao biển đôi mắt nàng không có trốn tránh khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên nghị Thật lâu sau, nàng mới thở dài, ngươi vừa rồi nếu là phủ nhận, các ngươi tỷ đệ cũng chỉ có thể tại đây khu vực lưu lạc. Hải Tây còn không rõ nàng ý tứ, sao biển đã nặng nề mà khái đi xuống, hỉ cực mà khóc. Hải Tây thấy tỷ tỷ lại dập đầu. Chính mình cũng đi theo khái đi xuống. Cảm ơn tiểu công chúa thu lưu, về sau ngươi chính là chúng ta chủ tử, chúng ta đời này đều sẽ không phản bội chủ tử. Làm bất luận cái gì thực xin lỗi chủ tử sự tình Sao biển dứt lời Lời thề chi lực từ trên trời giáng xuống Tiến vào nàng trong cơ thể Hải Tây thấy tỷ tỷ đều nói như vậy Hắn cũng đi theo thề Tư má u nguyệt cảm thấy sao biển là cái minh bạch người Cho nên mới sẽ ở lúc này ưng thuận lời thề Tỏ vẻ chính mình chân thành Như vậy Chính mình cũng là có thể yên tâm tài bồi nàng Mặc dù không tài bồi chỉ cần có thể hộ các nàng tỷ để an toàn, các nàng là có thể trưởng thành lên. Đứng lên đi, ta cho các ngươi thời gian cùng tài nguyên, có thể đi đến tình trạng gì chính là các ngươi chính mình sự tình." Tư Mã U Nguyệt nói. "Là, chủ tử." Tư Mã U Nguyệt cười, kỳ thật nàng cũng không có muốn các nàng trưởng thành lên vì chính mình làm chuyện gì, nàng chính là muốn nhìn một chút những người đó nhìn đến trưởng thành lên tỷ đệ hai. Tâm động lại không dám chọc bọn hắn bộ dáng. Mặt khác cũng là cho hai người bọn họ sống sót cơ hội đi, ai đều có sống sót quyền lợi, nhưng là lại không phải ai đều có cơ hội này. Sao Biển lôi kéo Hải Tây đứng lên, gần nhất vẫn luôn lo lắng hai hùng tâm cuối cùng là hạ xuống. Nàng nhất định sẽ trưởng thành lên, làm những cái đó diệt nàng tộc người tất cả đều trả giá đại giới. Ngươi mặt sau tính toán đến đâu rồi? Diêm nhai chờ nàng đem người thu, mới ra tiếng hỏi. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, làm sao biển đem thương dưỡng hảo lại nói? Tư mã U Nguyệt nói, như thế nào, ngươi phải rời khỏi sao? Ngươi nếu là sốt ruột đi, chúng ta ở chỗ này tách ra cũng có thể. Ngẫm lại Diêm nhai cũng là một cái thế lực lớn nhị đương ra, khẳng định có thật nhiều sự tình muốn xử lý. Nàng không sao cả. Cho nên còn tưởng tại đây khu vực đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được đi kiểu u sơn lộ. Ta còn hảo, dù sao ta ở trong môn cũng không thế nào quản sự. Ngươi nếu là muốn lưu lại, ta cũng đi theo lưu lại đi. Diêm nhai nói. Nói rất đúng như là vì chúng ta lưu lại dường như. Tư mã u nguyệt bĩu môi. Cũng có thể nói như vậy. Tư ma u nguyệt suy một tiếng. Ngươi dám nói, ngươi không phải vì hiểu biết khu vực này mới lưu lại. Đương nhiên cũng có. Ẩn môn tông môn ở nơi nào? Ân. Ta nghĩ nghĩ, phỉ vừa nói cũng đúng, mặc kệ thế nào, chỉ cần bọn họ biết cốt xáo rơi xuống, ta liền không đến thanh tịch, không bằng đi thử thử đi. Nếu có thể đi vào, nhìn xem còn có thể hay không học điểm khởi hắn. Ngươi nếu có thể đi vào, Nhất định sẽ không hối hận. Phỉ vừa nói. Tư má u nguyệt cười cười. Nàng ở tiền ra chiến đấu sau khi kết thúc cùng Vu lăng vũ nói qua. Hai người đều cảm thấy nàng quá sốt ruột. Vừa đến quỷ giới tới liền tưởng lập tức đi cứu mẫu thân. Nhưng là thực lực lại không đủ. Cho nên trong lòng vẫn luôn thực sốt ruột. Tâm đều nóng nảy. Nếu có thể đi ẩn môn. Nàng phải hảo hảo trầm hạ tâm tới học tập. Tăng lên thực lực của chính mình. Đến nỗi phương Bắc Thần Ấn, hiện tại đi chứng thực, biết thật giả cũng vô dụng. Nếu là giả, nàng liền phải tìm lối tắt đi cứu nương. Nếu là thật sự, mặt khác Tam Phương Thần Ấn rơi xuống bọn họ cũng muốn chờ nàng đột phá Minh Tôn mới có thể nói cho chính mình. Cho nên, không bằng chờ nàng đột phá lại đi chứng thực đi. Ẩn môn ở nơi nào, hồn vực vẫn là quỷ vực. Nói cho ngươi địa phương cũng vô dụng, chờ ngươi muốn đi thời điểm. Chúng ta mang ngươi đi, bằng không ngươi là tìm không thấy. Diêm nhai nói. Hảo. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền càng muốn đi theo ngươi, như vậy ngươi sau khi kết thúc mới có thể trực tiếp mang ngươi đi. Tùy ngươi, ta nhưng không cam đoán an toàn của ngươi. Tư má U Nguyệt nói. Không có ngươi đưa tới những cái đó phiền toái nói, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Thiết. Tư Ma U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường. Sao biển biết được bọn họ ở chỗ này dừng lại là vì làm nàng dưỡng thương, trong lòng cảm động không thôi. Tuy nói nàng hiện tại đi theo tư Ma U Nguyệt, nhưng là tính lên cũng là không địa vị. Hải Tây, chúng ta về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp chủ tử. Ân ân, chủ tử đôi chúng ta hảo, chúng ta muốn báo đáp nàng. Tư Ma U Nguyệt vu lăng vũ ghé vào cùng nhau. Đầu dựa gần đầu nghiên cứu bản đồ Ở tiền ra thời điểm đi qua nóng này Hẳn là hỏi bọn hắn muốn một chương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ Tư mã u nguyệt thở dài Nếu là có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ Liền không cần đối với này trừ tượng bản đồ phát ngốc Này phiến chỗ chống khu vực Vũ lăng vũ ngón tay thon dài chỉ vào bản đồ trung gian khu vực cửu u sơn hẳn là chính là ở chỗ này Nhưng là khu vực này quá lớn Không biết cửu U Sơn sẽ ở nơi nào. Hơn nữa không biết nơi này địa hình, trực tiếp quá khứ lời nói, chỉ sợ có nguy hiểm. Tư mã U Nguyệt nói, nhiều năm như vậy không có người tìm được bọn họ địa phương, thuyết minh chung quanh hoàn cảnh hẳn là thực ác liệt. Ngươi thật sự muốn đi cửu U Sơn sao? Vũ Lăng Vũ đột nhiên hỏi nàng. Thật sự muốn đi cửu U Sơn sao? Là muốn đi, vẫn là muốn đi. Từ ma u nguyệt ngẩn người, ngay sau đó lắc lắc đầu, từ lão tổ tông đem sở hữu lực lượng đều cho ta thời điểm, liền không có có nghĩ, chỉ có cần thiết đi. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là ở chỗ này, sẽ ở lúc này đi vào nơi này. Cho nên, mặc kệ như thế nào, cửu u sơn nàng đều là muốn đi. Nếu như vậy, vậy không cần phải xen vào nàng, trực tiếp đi thôi. vu lăng vũ nói, đi đến phụ cật. Tới rồi nơi đó lại xem như thế nào qua đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng mặt sau một đường có thể không có gì phiền toái. Tam giác khu vực người đối ngoại người tới quá bài xích. Chỉ cần phát hiện bọn họ tung tích. Liền sẽ đưa tới phiền toái. Còn hảo bọn họ người không nhiều lắm. Thực lực cũng đủ cường. Kia hai đứa nhỏ ngươi tính toán mang theo trên người. Vu lăng vũ hỏi nàng. Mang A. Tư Ma U Nguyệt nói, Ngươi ở bọn họ trên người thấy được ngươi cùng phong nhi đi, đồng dạng tỷ đệ, đồng dạng bị diệt tộc. Còn muốn gặp phải như vậy nhiều nguy hiểm, cho nên mới tưởng cho bọn hắn cung cấp một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Nhưng là ngươi tự mình mang theo bọn họ, sẽ cho ngươi rước lấy phiền toái. Ta cũng biết trên thế giới rất nhiều bọn họ người như vậy, bất quá gặp, liền đáp bắt tay. Tư Ma U Nguyệt nói, Đến nỗi mang theo bọn họ tại bên người, ta là muốn nhìn một chút bọn họ loại này thể chất có bao nhiêu lợi hại. Nếu bọn họ mang đến nguy hiểm quá lớn, ta cũng sẽ suy xét đưa bọn họ tiễn đi. Ân, ngươi trong lòng có quyết đoán liền hảo. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm chính mình đương lạ người tốt, ta lại không phải thánh mẫu. Tư Ma U Nguyệt cười nói. Thấy ai đều cứu, đối ai đều hảo nhận thức không quen biết đều cấp trợ giúp nàng không phải loại người như vậy theo sau các nàng lại thương nghị một chút lộ tuyến bởi vì không biết nơi này địa hình liền lựa chọn một cái gần nhất bất quá dù vậy các nàng cũng muốn vòng qua hai cái gia tộc địa bàn hơn nữa từ phía trên biểu thị tới xem này hai cái gia tộc thực lực cũng địa vị đều thực không giống nhau bởi vì càng tới gần trung tâm địa vị tựa hồ càng cao mấy ngày sau Sao biển thương thế hoàn toàn khôi phục, bọn họ bắt đầu hướng trung tâm khu vực đi tới, bất quá không đi bao xa, trận pháp liền không thể sử dụng. Nơi này có rảnh cấm, không thể tùy tiện sử dụng không gian thông đạo cùng truyền tống trận, phỉ vừa nói. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài đi qua. Chỉ có thể như vậy, nhưng là từ bên ngoài đi, bị phát hiện khả năng tính rất lớn. Kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Đi tìm có hay không phi hành thú, tư má u nguyệt kêu ra rất nhiều xích phong, thực mau liền truyền tin tức trở về. Cuối cùng, một con diều hâu bị lựa chọn, bị thôi miên sau bị làm như bọn họ lâm thời tòa giá. Có nó dẫn đường, bọn họ tránh đi không ít người, xuyên qua cái thứ nhất gia tộc cũng chưa bị phát hiện. Bất quá bọn họ hảo vận cũng chỉ đến hai tộc chỗ giao giới liền kết thúc. Ngày này, các nàng vừa đến hai tộc chỗ giao giới, đang chuẩn bị đổi một con quen thuộc bên này phi hành thú, đã bị người phát hiện. Hơn nữa những người đó một phát hiện các nàng, không nói hai lời, lập tức kêu đánh kêu giết, làm cho bọn họ đem thanh tuyết liên giao ra đây. Đối phương công kích thực mãnh hơn nữa trở tay không kịp, bọn họ không nghĩ đưa tới càng nhiều người. Đành phải đào tẩu, tiêu phí thật dài một đoạn thời gian mới đưa truy binh ném rớt. Xôn sao cái sát, chúng ta nơi nào được cái gì thanh tuyết liên? Diêm nhai mắng. Tư ma u nguyệt cảm thấy này thanh tuyết liên có điểm quen tai, nàng nghi nghĩ, rốt cuộc nhớ tới là ở nơi nào nghe qua tên này. Chúng ta là bị khư dục bọn họ cấp liên lụy, nàng bất đắc dĩ mà nói. Cái gì? Phía trước ta nghe khư dục bọn họ nói lên, đến nơi đây tới là vì Thanh Tuyết Liên, cho nên hiện tại đã có khả năng là hắn được đến Thanh Tuyết Liên, sau đó chạy thoát, mà chúng ta vừa vặn đến cái này địa phương tới." Tư Ma U Nguyệt giải thích nói. "Đây là cái gọi là đi ra lăn lộn, một ngày nào đó phải trả lại sao?" Ở Chu gia thời điểm, Chu gia bởi vì các nàng đột nhiên xuất hiện, gia tăng tuần tra, kết quả liền gặp khư dục đám người. Làm cho bọn họ ở chứ gia phạm vi bị đuổi giết đã lâu. Lúc ấy nàng còn ở trong lòng cảm thấy khư dục vận khí thật kém. Không nghĩ tới không bao lâu. Này phong thủy liền đến phiên các nàng trên người. Mọi người. Bọn họ này vận khí thật đúng là chính là hảo a. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đánh sao? Phục hy hỏi. Đánh cái gì đánh? Nếu là chúng ta nhìn thấy người liền đánh kia ngày mai liền sẽ gặp được toàn bộ tam giác khu vực người tới vây giết chúng ta. Diêm nhai buồn bực mà nói. Phía trước bọn họ đối phó triệu ra còn có tiền ra, đó là chính bọn họ làm không thể gặp quang sự tình, chỉ có thể ăn xong cái kia ngậm bộ hòn. Nhưng là nếu nhìn thấy người liền sát, đến lúc đó nơi này gia tộc đều liên hợp lại, chỉ sợ tới nơi nào đều phải bị đuổi giết, không nói đi ra ngoài. Chỉ sợ liền sống sót đều khó, Chúng ta đây cũng chỉ có thể chạy thoát, Phục Hy lại hỏi. Hiện tại không có càng tốt biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói, trước trốn một bước tính một bước đi. Có người tới, Vu Lăng Vũ nói. Nhanh như vậy liền tới rồi, liền không thể làm chúng ta nhiều xuyễn một hơi. Chúng ta không thể sử dụng hư không đào tẩu, chỉ có thể ở bên ngoài, nơi này địa hình chúng ta không thân, ở vào hoàn cảnh xấu. Tự nhiên dễ dàng bị tìm được. Đừng nói những cái đó, chúng ta đi nhanh đi. Bọn họ rời đi, truy binh tới rồi, lại tìm bọn họ tung tích tìm đi xuống. Lại trốn, lại truy, như thế tuần hoàn. Hai tháng sau, tìm hơi thở đuổi theo truy binh, lại phát cái không, cũng là tương giận không thôi. Những người này cũng quá giả hoạt chúng ta đã đi theo bọn họ mông mặt sau đuổi theo hai tháng, thế nhưng liền một lần cũng chưa đuổi theo. những người này có điểm lợi hại à? chúng ta còn muốn truy sao? lại đi phía trước chính là cấm địa. cầm đầu người trầm mặc trong chốc lát nói, truy cần thiết muốn truy. bọn họ đánh cắp thanh tuyết liên, chúng ta cần thiết muốn truy trở về. nhưng là nếu là chọc tới cửu u sơn, sợ là phiền toái nếu là truy không trở về thanh tuyết liên chúng ta liền phiền toái không sai chúng ta vẫn là đi trước đi hy vọng dược lão gần nhất không ở nhà mới hảo dứt lời một đám người tiếp tục dọc theo tư ma u nguyệt bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo tư ma u nguyệt bọn họ cũng thực buồn bực những người này đuổi theo bọn họ hai tháng đều không buông tay nếu không phải sợ rước lấy càng nhiều người nàng thật đúng là muốn đem những người đó cấp diệt, cũng không biết các nàng hiện tại đến cái kia vị trí có phải hay không ly cửu u sơn xa hơn. Các nàng ở một cái dưới vượt sâu dừng lại, ở thủy đàm biên bắt một ít cá, tư ma u nguyệt cấp ba cái tiểu gia hỏa làm cá nướng. Tiểu cô nương, ngươi cá nướng làm không tồi a, có thể hay không phân cho lão nhân hai điều? Đột nhiên xuất hiện bóng người làm vu lăng vũ bọn họ đều cảnh giác lên. Bọn họ thế nhưng không cảm nhận được hắn hơi thở, người này thực lực có bao nhiêu cường. Các ngươi đừng khẩn trương, vì bất quá là hái thuốc đi ngang qua, người được mùi hương mới lại đây. Yên tâm đi, không phải truy các ngươi người. Dược lão cóng một cái giỏ tre, bên trong còn có một ít dược liệu tản ra sâu kín mùi hương. Chính là, hắn nói như vậy. Bọn họ ngược lại càng thêm khẩn trương. Tư Ma u nguyệt đem mới vừa nướng tốt cá nướng đưa cho dược lão, hỏi, ngươi nhìn đến chúng ta bị người đuổi theo. những cái đó ra hỏa ở bên ngoài làm hấp tấp, hiện tại liền nhìn đến các ngươi mấy cái ngoại lai người, không phải truy các ngươi là ai. Dược lão tiếp nhận cá nướng ăn một ngủ, cảm giác hương vị không tồi, ngươi thịt nướng kỹ thuật so ngươi nương khá hơn nhiều. Tư Ma u nguyệt tay một đốn. Ngươi nhận thức ta nương... Cái kia cổ linh tinh quái ra hỏa, không thiếu từ ta nơi này vớt bảo bối đi. Dược lão phun ra một cây xương cá, ngươi cùng nàng lớn lên như vậy giống, quá hảo nhận. Ngươi là dược lão, tư má u nguyệt hơi một tự hỏi liền đoán ra thân phận của hắn. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh sao, dược lão cười ha hả mà nói. Ba lượng hạ liền đem trong tay cá ăn xong rồi. Nguyên lai là dược lão tới, ta chờ thật là thất kính thất kính. Diêm nhai chiều dược lão hành lễ. Bảy lão nhân đồ đệ, nhà ngươi lão đông tây đâu? Dược lão hỏi hắn. Sư phó hành tung phiêu bạc, ta cũng không biết. Bất quá nghĩ đến hẳn là phải về trong môn. Diêm nhai nghe chính mình sư phụ nói qua cùng dược lão quan hệ hảo. Cho nên đối với hắn kêu ra bản thân sư phụ tên cũng không ngoài ý muốn. Lão ra ra, ngươi như thế nào biết hắn là bảy lão nhân đồ đệ? Phục Hy hỏi. Ngươi đem ngươi cá nướng cho ta, ta liền nói cho ngươi. Dược lão nói. Phục Hy không chút do dự đem cá nướng cho hắn, trừng mắt mắt to chờ hắn đáp án. Dược lão tiếp nhận cá nướng ăn lên, nói, bọn họ kia nhất phái người. Cũng không biết học chính là cái gì công pháp, mỗi người đều có một loại tương tự hơi thở, vừa thấy là có thể đã nhìn ra. Cứ như vậy, Cứ như vậy, tiểu nha đầu cũng đi theo học đi, trên người cũng có chút cái loại này hương vị. Này ngươi đều có thể nhìn ra tới, Phục Hy nhìn nhìn riêng nhai, lại nhìn xem tư mã u nguyệt, hai người cũng không có cái gì tương tự hơi thở a hắn là làm sao thấy được. Ngươi còn nhỏ, nhìn ra được tới mới là lạ Dược lão nói Chờ ngươi trường đến ta như vậy lão thời điểm Phỏng chừng là được Kia còn có đã lâu Phục hy rồi rắm một lát liền không dối rắm, Đem ánh mắt đầu đến tư ma u nguyệt đang ở nướng con cá trên người Phục hy ca ca, ta cho ngươi ăn đi Hải tây đem trong tay ăn một nửa cá đưa cho hắn Không cần, chính ngươi ăn đi phục hy đôi dính người khác nước miếng cá không có hứng thú, nhìn đến hải tây bởi vì hắn cự tuyệt mất mát mắt, ở trong lòng mắt trợn trắng, bất quá ngoài miệng vẫn là an ủi nói, hải tây ngươi cũng rất đói bụng, cái này ngươi ăn trước, trong chốc lát u nguyệt liền nướng hảo, ta chờ một chút liền có, ngươi chạy nhanh ăn, đừng bị đói. Hải tây lúc này mới cười, hai con mắt cong lên tới, giống nho nhỏ trăng non, Tư Ma u nguyệt một lần nướng vài điều, trước phân một cái cấp vu lăng vũ cùng hoàn, sau đó mới đưa dư lại cho một cái cấp phục hy, cho dược lão hai điều, sau đó lại cầm mấy cái tới nướng. Dược lão, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đi ngang qua, đừng nói là bị ta cà nướng mùi hương hấp dẫn tới a? Vậy ngươi cảm thấy, ta vì cái gì lại đây? Dược lão hỏi lại. Tư Ma U Nguyệt cầm bàn trải hướng cá trên người soát chút du, mặc trong chốc lát, nói, ngươi là vì thanh tuyết liên tới đi. Ha ha! Dược lão cười cười, xem như cam chịu. Kia thật là đáng tiếc, thanh tuyết liên cũng không có ở chúng ta nơi này, chúng ta cũng là vì khư dục gánh tội thay mà thôi. Tư Ma U Nguyệt nói, Nga! Các ngươi như vậy xui xẻo. Há ngăn là xui xẻo. Tư Mã U Nguyệt thở dài, đem ở chư gia cùng nơi này sự tình nói một lần, cảm khái nói: Loại chuyện này đều có thể gặp được. Ngươi nói có phải hay không ứng chứng câu nói kia? Đi ra lăn lộn, luôn là phải trả lại. Phúc ha ha ha, ngươi này vận khí cũng là không ai. Dược Lão đại cười nói: Đúng không? Ta cũng cảm thấy. Ai? Nếu ta thật sự được đến cái kia cái gì thanh tuyết liên, không nói bị truy hai tháng. Chính là bị truy 2 năm ta cũng nhận, nhưng là ta này cái gì đều không có, còn bị truy 2 tháng, ngấm lại lòng ta liền buồn bực. Dứt lời, nàng thật dài mà thở dài. Các ngươi hiện tại muốn buồn bực sự tình còn không ngừng cái này. Ân, có phải hay không có chuyện gì? Thanh tuyết liên là thánh dược, liền ta cái này lão nhân đều sẽ tâm động, ngươi nói, những người khác sẽ như thế nào? Dược lão nhìn chầm chằm nàng, nhìn đến nàng nhăn chặt mày, biết nàng là đoán được. Dược lão ngươi đều sẽ đến nơi đây tới, thuyết minh những người khác cũng tới. Chúng ta sẽ gặp được càng nhiều người tới truy chúng ta. Diêm nhai nói. Không sai, chính là này đều không phải vấn đề máu chốt. Dược lão vui tươi hơn hở mà ăn cá nướng, chỉ ra vấn đề, lại không cho các nàng nói rõ. Vấn đề máu chốt là. Chúng ta căn bản không có cái kia đồ vật Tư Ma U Nguyệt nói Đến lúc đó người khác tìm chúng ta muốn Chúng ta lấy không ra Những người đó khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta là luyến tiếc Sẽ không tin tưởng là không có Hảo cái khư dục Lúc này thật là bị hắn hố Dược Lão khen ngợi mà nhìn nàng một cái Đầu rất linh hoạt sao Nếu khư dục còn ở nơi này nói Sự tình còn có chuyển cơ Nếu hắn đã rời đi mới là thật sự phiền toái." Phỉ vừa nói. Khi đó, bọn họ khó lòng giải bày. Dược lão, bọn họ có phải hay không đã rời đi?" Tư Ma U Nguyệt hỏi Dược lão. "Lâu như vậy không có được đến bọn họ tin tức, tất cả mọi người chỉ biết là các ngươi, không biết bọn họ." Dược lão nói. "Cho nên, bọn họ vô cùng có khả năng đã rời đi. Mặc dù không rời đi, Hiện tại giống muốn đem bọn họ liên hệ lên cũng khó khăn. Tư má u nguyệt thở dài, thật đúng là phiền toái a. Bất quá này thanh tuyết liên là cái gì địa vị? Thanh tuyết liên nếu được xưng là thánh dược, kia công hiệu tự nhiên nhiều mặt. Có thể làm lão ra hỏa đều tâm động, chính là trong đó một cái, có thể tăng lên thăng cấp đế quân tỷ lệ. Có người thậm chí nói, được đến nó, thăng cấp liền thành công một nửa. Dược lão cho bọn hắn phổ cập. Sao có thể? Tư Ma u nguyệt khẽ lắc đầu, hiện tại không thể thăng cấp đế quân là bởi vì thiên đạo hạn chế, không phải dùng một mặt thánh dược là có thể thay đổi. Nha, xem ra ngươi liên thiên đạo biến hóa đều biết a? Dược lão kinh ngạc nói, tuy rằng tới rồi bọn họ cái kia trình độ người đều biết, nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng, bọn họ đều sẽ muốn đi tranh đoạt. Nếu thật sự muốn thăng cấp đế quân, Vậy đi cùng thiên đạo tranh, đi thay đổi thiên đạo. Tư mã u nguyệt hử lạnh, giống bọn họ người như vậy, tâm bất chính, nói không kiên, căn bản không có khả năng có cơ hội thăng cấp đế quân. Dược lão, ngươi cũng là vì đế quân mà đến. Dược lão xem tư ma u nguyệt ánh mắt trở nên có chút không giống nhau. Nghe được nàng hỏi chuyện, cười ha hả mà nói, đế quân gì đó, ta này đem lão xương cốt liền không thèm nghĩ ta được xưng là dược lão, tự nhiên là dược liệu đều cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, đuổi tới ngươi nơi này tới, lại cái gì cũng không được đến, ngô, nhưng thật ra nghe xong một phen không tổi đạo lý lớn. Nơi nào có cái gì đạo lý lớn, chỉ là có điều cảm khái thôi. Tư mã u nguyệt thở dài. Nếu không phải bởi vì biết phượng cô cô thăng cấp đế quân, không phải từ thanh đảo đế quân nơi này biết thiên đạo biến hóa. Nàng cũng sẽ không biết này đó Nếu về sau nàng muốn vấn đỉnh đại đạo Cái này cần thiết muốn thay đổi Ngắm lại tương lai lộ Gánh thì nặng mà đường thì xa à Dược lão Nếu chúng ta hiện tại gặp phải tình huống như thế nghiêm túc Ngươi cho chúng ta chỉ một cái lộ bái Diêm nhai nói Ta liền một cái phá lão nhân Có thể cho các ngươi chỉ cái gì lộ Dược lão nói Thật muốn nói sao Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, bên ngoài trời cao mà đại, các ngươi ái ở nơi nào liền ở nơi nào? Này còn không phải là kẹp chặt cái đuôi chạy thoát sao? Kia nhiều mất mặt a Diêm nhai không đồng ý, này qua có tổn hại hắn hình tượng. Vậy ngươi có càng tốt biện pháp? Dược lão hỏi. Không có. Kia chẳng phải là... Dược lão, hiện tại đã tới rồi nơi này tới. Ta không thể liền như vậy rời đi. Tư má U Nguyệt nói, Ngươi có biết Cửu U Sơn ở đâu? Đi Cửu U Sơn, Đây cũng là một cái không tội biện pháp, Nhưng là các ngươi đi không được. Vì sao? Bởi vì hiện tại ai cũng đi không được. Dược Lão nói, Tới gần nơi đó người đều đã chết. Đều đã chết. Không sai, Cho nên các ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Chẳng lẽ liền không có người có thể sống sót? Kia nhưng thật ra có một người, nọ chính là người nương. Bất quá nàng cũng không có thể đi vào bên trong đi. Cuối cùng ra tới thời điểm người không tốt lắm, hình như là đã chịu cái gì đã kích. Dược lão hồi ức nói, ta gọi nàng đừng đi nữa, nàng càng không nghe, kết quả chưa tiến vào. Ánh mắt kia nhi, ai, đó là ta duy nhất một lần nhìn thấy nàng rơi lệ. Nương thế nhưng rơi lệ Tư ma u nguyệt lầm bẩm nói Ta ở chỗ này ở mấy trăm năm Liền không gặp người đi vào Cũng không gặp người ra tới quá Cho nên ngươi vẫn là đừng nghĩ Thừa dịp hiện tại người còn không có tới Ngươi chạy nhanh rời đi đi Nếu là đám lão già đó đều tới Ta cũng không giữ được ngươi Dược lão khuyên nhủ Nói như vậy Dược lão Ngươi biết kiểu u sơn mang vị trí Xem ở ngươi cùng nương giao tình thượng, thỉnh ngươi mang ta đi đi. Tư mã u nguyệt khẩn cầu, chỉ cần tìm được kiểu u sơn, nàng hẳn là là có thể tiến vào trong núi, tìm được kiểu u nhất tộc. Ngươi liền cùng ngươi nương giống nhau chấp nhất, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bằng không nàng cũng sẽ không, dược lão một đốn, thở dài một tiếng, thôi. Nếu ngươi cùng nàng giống nhau, không đi khẳng định sẽ không từ bỏ. Ta đây liền mang bọn ngươi qua đi. Bất quá, đi bên kia, các ngươi khẳng định không có thời gian tránh thoát những cái đó lão gia hỏa. Dược lão không cần lo lắng, không cần phải xen vào những cái đó lão gia hỏa. Tư Ma U Nguyệt cũng không lo lắng, liền tính thật sự tới, nàng cũng có biện pháp đối phó. Lần trước tiền ra thời điểm, nàng hiểu biết cổ chiến hồn thực lực, nàng kêu ra tới tất cả đều là bên trong thực lực thấp nhất. Nhưng là này đó cũng có thể cùng những cái đó trưởng lao đánh cái ngang tay, này thực lực là không cần phải nói. Bên trong còn có chút cấp bậc càng cao, đều kêu ra tới cùng những cái đó lão ra hỏa cũng không phải không đến liều mạng. Lại lui một bước, hoàn cùng hắc ảnh có thể gọi tới minh giới người, nếu thật sự cho đến lúc này, minh giới tồn tại liền không hề là cái bí mật. Hơn nữa nàng còn có xích diễm, có tím cực thiên lôi, còn có thể độ kiếp. Tổng hội có biện pháp ứng phó những người đó. Tuy rằng nàng nghĩ tới muốn tăng lên thực lực của chính mình, không cần quá nhiều ủy lại ngoại lực, nhưng là hiện tại tình huống đặc tục, địch nhân cũng quá cường đại, lại mượn dùng một lần cũng không sao. Nghĩ vậy, nàng trong lòng tích tụ không thôi, rõ ràng cùng nàng một chút quan hệ đều không có, hiện tại thế nhưng thành nàng địch nhân. Khư dục, cái này nổi chúng ta về sau lại tính. Dược lão lại ăn hai điều cá nướng, mới mang theo tư má u nguyệt nhìn hắn phá lư đi đến. Năm đó dược đồng đã lớn lên, bất quá vẫn là ở hắn nơi này đương dược đồng. Sư phó, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi lần này hái thuốc như thế nào lâu như vậy? Nếu là lại không trở lại, chúng ta đều phải đi tìm ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không ngã xuống ở đâu cái dưới vực sâu mặt. Ăn mặc màu xanh lá quần áo dược đồng nhìn đến dược lão. Lập tức đi lên vì hắn tiếp nhận sọt, bắt được một bên đất chống thượng hướng, lật qua sọt ra bên ngoài đảo, trực tiếp đổ một tiểu đôi dược liệu ra tới. Một cái khác huyền sắc áo dài nam tử còn lại là nhìn tư má u nguyệt bọn họ hỏi, sư phó, những người này là... Sư phó, cái này cô nương nhìn hảo quen mắt a thanh y dược đồng lại đây nói, ám giả công chúa, nữ nhi... Dược lão bổ sung, hai người các ngươi ở chỗ này cho ta hảo hảo nhìn, chúng ta muốn đi ra ngoài. Sư phó, ngươi còn đi ra ngoài, này không phải mới trở về sao? Có việc, dược lão nói xong lại mang theo tư ma u nguyệt bọn họ rời đi. Sư phó cũng thật là, trở về cũng không đi vào ngồi ngồi lại đi rồi, mỗi lần còn không mang theo chúng ta. Thanh y hướng huyền y oán giật. Nhìn đến huyền y không để ý đến hắn, kêu lên, ngươi như thế nào không nói lời nào. Sư phó lại đi cửu u sơn phương hướng rồi, huyền y nói. Sư phó lại đi, lần trước đi thời điểm vẫn là bởi vì ám dạ công chúa, lần này lại đi, nơi đó nguy hiểm như vậy. Chỉ sợ còn có khác sự tình, hẳn là thực khẩn cấp, bằng không sư phó sẽ không liền phá lư cũng không tiến, trực tiếp dẫn người đi qua. Kìa sư phó sẽ không có việc gì đi. Sư phó sẽ không, nhưng là những người khác liền không nhất định. Như vậy vô cùng lo lắng, cũng không biết là vì cái gì. Dược lão mang theo các nàng hướng kiểu U Sơn đi đến, tư ma U Nguyệt bọn họ thề mới biết, này hai tháng tuy rằng là đang trốn tránh truy binh, nhưng là phương hướng lại vừa lúc hướng tới kiểu U Sơn tới, cho nên mới vừa lúc đi vào kiểu U Sơn không xa địa phương. Các nàng đi vào một mảnh tuyết sơn dưới chân, dược lão chỉ vào này một mảnh tuyết sơn nói, cửu u sơn liền ở sơn bên kia, lật qua này phía núi non, chính là một mảnh bị hàn yên bao phủ địa phương, cửu u sơn liền ở liền ở hàn yên bên trong, nhưng là trước mắt không ai có thể xông qua kia phía hàn yên, bao gồm mẫu thân ngươi. Ngươi như thế nào biết ta mẫu thân không có đi vào bên trong đi? Thời gian, nàng thời gian quá ngắn. Không có khả năng liền đi vào, hơn nữa cũng sẽ không một bộ chịu đả kích bộ dáng. Thì ra là thế. Các ngươi muốn đi lên nói. Trước muốn bỏ lên trên này phiến tuyết sơn mới được. Nơi này có rảnh cấm, còn có rảnh áp, muốn bỏ lên trên đi cũng không dễ dàng. Dược lão nói. Tư má u nguyệt đi lên cảm thụ một chút, một bước vào tuyết sơn phạm vi, không gian tựa hồ có một ít trọng lượng. Nàng lui về tới, đối vu lăng vũ nói, lăng vũ, người trước đưa bọn họ phóng tới tiểu giới bên trong đi thôi. Sao biển các nàng không có thực lực, chỉ có thể đến tiểu giới bên trong đi? Chúng ta đi thôi, tư má u nguyệt nói. Tiểu cô nương, ngươi muốn đi chịu chết, trước đem thanh tuyết liên giao ra đây lại đi đi. Tiếng nói vừa dứt lục tục có mấy người từ trong không gian mặt ra tới. Tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu không gian ảnh hưởng. Quả nhiên là chút lão ra hỏa, thế nhưng có thể ở chỗ này sử dụng không gian thông đạo. Nàng ở trong lòng phúc ngữ, còn không có mở miệng, lại nhìn đến có rất nhiều người ngồi phi hành thú bay lại đây. Bất quá một lát thời gian, tư má u nguyệt bọn họ đã bị một đám người cấp vây quanh. Này trận thế chút nào không thua tiền ra lần đó. Phải nói, này trận thế so lần trước còn muốn đại. Tiền người nhà cũng không phải mỗi một cái đều rất lợi hại, lần này tới người đều là cái này tam giác khu vực đứng đầu nhân vật, xem ra là đều muốn đoạt cái kia đồ vật A. Những người này khó đối phó A, diêm nhai ở trong lòng đối lập một chút lẫn nhau thực lực, ngươi có nắm chắc sao? Chỉ là chúng ta vài người nói, không nắm chắc. Tư mã U Nguyệt nhìn những người đó, còn có người ở lại đây, đối phó số lượng còn đang không ngừng bay lên. Cho bọn hắn cảm giác giống như là toàn bộ khu vực cao thủ đều đến nơi đây tới giống nhau. Một trăm, hai trăm, một ngàn, hai ngàn. Hiện tại mặc dù là đem sở hữu cổ chiến hồn đều kêu ra tới, cũng không nhất định có thể đánh quá. Xem ra, nàng là xem nhẹ những người này đối thanh tuyết liên cuồng nhiệt A. Dược lão cũng bị này trận thế hoảng sợ, vì tư mã U Nguyệt lo lắng lên. Tư mã U Nguyệt. Đem thanh tuyết liên giao ra đây, một vị già vẫn tráng kiện nữ tử ở không chung nhìn xuống nàng, khinh miệt ánh mắt giống như đang xem con kiến. Ta không có thanh tuyết liên, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt, chúng ta đã đem ngươi chi tiết đã điều tra xong, quỷ vương ngoại tôn nữ, hắn thân phong tiểu công chúa, xùm ai có thêm. Ngươi có thể dẫn động lôi kiếp, có rất nhiều khế ước thú, ngươi còn có trăm quỷ cờ. Có rất nhiều cổ chiến hồn, một cái khác mặt chữ điền lão giả người, bất quá, ngươi này đó ưu thế, ở hôm nay đều không có dùng. Từ Mã U Nguyệt, ngươi cổ chiến hồn toàn bộ kêu ra tới cũng đánh không lại chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi thị vệ cũng ngăn cản không được chúng ta nơi này nhiều người như vậy, vô pháp cho ngươi kéo dài tới lôi kiếp hình thành. Từ Mã U Nguyệt, ngươi hiện tại đã không đường có thể đi. Vẫn là ngoan ngoan giao ra thanh tuyết liên đi. Ta nói, ta thật sự không có thanh tuyết liên. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta vừa đến nơi này đã bị các ngươi truy ý, chính chúng ta đều không thể hiểu được. Chân chính trộm thanh tuyết liên người là khư dục. Nhất Phái nói bậy, các ngươi nếu là không đoạt thanh tuyết liên, vì sao lại ở chỗ này trốn hơn hai tháng? Vì sao ngay từ đầu không nói? Những người đó một đuổi theo. Liền kêu đánh kêu giết, chúng ta cũng nói qua, chính là bọn họ không tin. Sớm biết rằng, chúng ta liền không nên có điều cố kỵ, trực tiếp đem những cái đó truy binh toàn bộ giết mới đúng. Tư ma u nguyệt hử lạnh. Ta nói, lúc này, ngươi liền không cần cùng những người này đối nghịch, rõ ràng nhân ra người đông thế mạnh sao. Diêm nhai nói, dù sao chúng ta nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin. Thà tất ủy khuất chính mình nói những cái đó mềm lời nói. Tư mã u nguyệt nói. Nhưng là chúng ta cùng bọn họ trụ toàn, kéo dài một ít thời gian, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp gì. Ngươi này trực tiếp đem người chọc giận nói. Kia không phải tự đoạn sinh cơ sao? Diêm nhai lúc này mới cảm thấy tư má u nguyệt tuổi còn nhỏ, chân chính gặp được loại này thời khắc nguy cơ, suy xét vẫn là muốn khiếm khuyết một chút. Phỉ một cảm thụ một chút không gian, trầm giọng nói, bọn họ đem nơi này không gian phong tỏa. Ngươi không có mặt khác biện pháp sao? Diêm nhai hỏi. Nếu đến cuối cùng vẫn là không có biện pháp nói, chỉ có thể thử xem cái kia đồ vật. Phỉ vừa nói. Thứ gì? Phục hy nghe được hắn nói, hỏi. Tư má u nguyệt ba người cũng nhìn lại đây. Là ta trận pháp môn chấn môn chi bảo, có thể mạnh mẽ phá dựa nơi này không gian phong tỏa, xây dựng ra một cái thông đạo. Ngươi không thể sử dụng cái kia, lấy thực lực của ngươi, còn không đủ để điều khiển hắn nó, đến lúc đó bị phản phệ, ngươi nhẹ thì trọng thương, nặng thì mạng nhỏ đều giữ không nổi. Diêm nhai không tán đồng mà nói. Nếu đến cuối cùng liền mệnh đều giữ không nổi, chạy đi đâu suy xét cái này khả năng tính. Phỉ vừa nói, hắn không tưởng hiện tại liền dùng cái kia biện pháp, nhưng là không thể không làm một cái đường lui. Diêm nhai thở dài, này cũng coi như không có cách nào biện pháp. Còn chưa tới cái kia thời khắc đâu, không cần phải suy xét cái này. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là đã chết, ta như thế nào cùng ngươi lãnh giáo trận pháp? Hôm nay hình thức tuy rằng tương đối nguy cấp, nhưng là còn chưa tới không đường có thể đi. Dóng giạc, ngươi cho rằng quỷ vương có thể tới cứu ngươi. Từ mã U Nguyệt, chúng ta hôm nay cũng không nghĩ muốn ngươi chờ tánh mạng, chúng ta chỉ cần thanh tuyết liên. Ngươi chỉ cần đem thanh tuyết liên giao ra đây, xem ở quỷ vương mặt mũi thượng, chúng ta sẽ vòng ngươi một mạng. Không sai, chúng ta hôm nay mục tiêu chỉ là thanh tuyết liên. Ngươi nếu là không muốn chết, liền không cần lại cất giấu. Tư mã U Nguyệt nhìn bọn họ. Nhấp nhấp miệng, nói, ta cũng nói, thanh tuyết liên không ở ta nơi này, các ngươi một hai phải ở chỗ này lãng phí thời gian nói, ta đây cũng không có biện pháp. Các ngươi đều ở chỗ này vây quanh không có đồ vật ta, khư dục lại ở thời điểm này rời đi tam giác khu vực, các ngươi liền chậm rãi hối hận đi thôi, bất quá, thả buông ra vấn đề này không nói, ta tương đối tò mò là, nếu là thật sự tìm được thanh tuyết liên. Các ngươi muốn như thế nào phân? Nhiều như vậy lão ra hỏa, chẳng lẽ một người một ngụ? Chúng ta như thế nào phân liền dùng không ngươi lo lắng? Ngươi giao ra đây, chúng ta tự nhiên có biện pháp quyết định. Ngươi nói cái này cũng vô dụng, ngươi hôm nay là trốn không thoát đi. Trước hết nói chuyện bà lão hử lạnh, không cho nàng châm ngòi bọn họ quan hệ. Ta cũng không có muốn chạy trốn, chỉ là cảm thấy các ngươi có điểm ngốc. Tư Ma U Nguyệt lắc đầu thở dài, thật sự thanh tuyết liên các ngươi không đi tìm, một hai phải tới tìm ta phiền toái, lại không nhìn xem đây là địa phương nào. Ngươi tưởng nói, cửu U nhất tộc sao? Ngươi cảm thấy, này sẽ hữu dụng. Cửu U nhất tộc đã biến mất hơn một ngàn năm, ngươi tưởng dựa bọn họ tới bảo hộ các ngươi, quả thực là vọng tưởng. Chính là... Kiểu U nhất tộc còn ở đây không đại lục này đều nói không nhất định, nơi này cũng đã sớm người đi nhà trống. Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoan giao ra thanh tuyết liên, đừng cho chúng ta động thủ hảo. Nếu chúng ta một khi động thủ, các ngươi mạng nhỏ liền không có. Có hay không dùng, thử xem sẽ biết. Tư má U Nguyệt nói ngưng ra hồn lực, những cái đó hồn lực ra tới, cũng không công kích những người này, mà là hướng tới không trung bay đi. Không ai biết, ở nàng ngưng ra hồn lực thời điểm, nàng phía sau lưng thượng mặc liên phát ra kim sắc bóng loáng, từ hệ dễ vẫn luôn lưu chuyển đến cánh hoa thượng, đem mỗi một mảnh cánh hoa đều phát hoa một lần. Hồn lực bay qua tuyết sơn, hoàn toàn đi vào Hàn Yên giữa biến mất không thấy, cũng không có khiến cho bất luận cái gì hưởng ứng. Ha ha ha, Tư Mã U Nguyệt, ngươi chẳng lẽ cho rằng công kích một chút những cái đó Hàn Yên Là có thể làm kiểu u nhất tộc ra tới liền ngươi sao? Ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Có người cười to, chúng ta đã cho ngươi rất nhiều thời gian. Ngươi nếu là lại không đem thanh tuyết liên giao ra đây, chúng ta hiện tại liền giết ngươi. Tư ma u nguyệt ruột, ruột ruột cổ, đi vào vu lăng vũ trong lòng ngực, nói, các ngươi uy hiếp ta, ta sợ quá à. Các ngươi này một dọa, ta ngược lại nghĩ tới, thanh tuyết liên ta giấu ở nửa đường thượng. Dùng ta đặt có biện pháp phong ấn lên tàng, không có ta các ngươi là tìm không thấy nó. Nếu các ngươi thật sự muốn giết ta, vậy đến đây đi. Chỉ là đáng tiếc, kia đóa hoa chỉ có thể ở bùn đất hư thối. Ngươi uy hiếp chúng ta? Ta chỗ nào có uy hiếp các ngươi? Ta đây là ở cùng các ngươi hảo hảo nói đi." Tư Ma U Nguyệt nói. "Ngươi nói ngươi đem Thanh Tuyết Liên giấu đi chính là thật sự ẩn nấp rồi." Chúng ta là sẽ không tin. Có thể không tin à. Vậy các ngươi tới giết ta, nhìn xem có thể hay không ở ta nơi này tìm được thanh tuyết liên. Tư ma u nguyệt không sao cả mà nói. Vậy thử xem. Đầu bạc bà lão nói liền phải động thủ. Chậm đã. Dược lão đột nhiên mở miệng, nhìn đến kia bà lão vẫn là không ngừng. Lắc mình đi vào tư mã u nguyệt phía trước, tiếp được bà lão kia một trường. Bà lão không nghĩ tới dược lão sẽ ra tay, do dự một chút, thu hồi mặt sau công kích, ở không trung dạo qua một vòng lại bay trở về, ngừng ở giữa không chung, cao mày nhìn dược lão. Dược lão, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn vì nàng cùng chúng ta đối nghịch? Vẫn là nói, nàng đã đem thanh tuyết liên cho ngươi, cho nên nàng mới chậm chạp không chịu giao ra đây. Có nhân sinh khí mà chỉ trích dược lão. Ta nếu là thật sự được đến thanh tuyết liên, ta nên cho các ngươi đem nàng giết diệt khẩu. Dược lão phi một chút, một câu liền ngăn chặn những người đó miệng. Vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đây là ở liền các ngươi. Dược lão nói. Cứu chúng ta, ngươi đừng nói cười. Chẳng lẽ giết nàng chúng ta liền sẽ chết? Các ngươi chẳng lẽ vừa rồi không cảm giác ra tới? Nàng kia đạo lực lượng có cái gì không giống nhau sao? Dược lão hỏi. Hắn như vậy vừa nói, bọn họ mới có điểm dư vị lại đây. Nói, giống như có điểm quen thuộc. Giống như có điểm uy áp. Ngươi cũng cảm giác được uy áp. Ta cũng là, bất quá bởi vì quá ngắn, cho nên ta tưởng chính mình ảo giác. Có thể làm chúng ta này đó lão ra hỏa đều cảm giác được uy áp. Xem ra nàng lực lượng đích xác không bình thường. Tư má U Nguyệt nghe được bọn họ đối thoại, nhìn không được dắt một mặt trà phúng. Qua ngắn không cảm giác được, bọn họ nói lời này cũng không biết xấu hổ. Giống bọn họ như vậy thực lực người, một chút ít khác thường đều có thể cảm ứng ra tới, huống chi là như vậy rõ ràng uy áp. Những người này vừa rồi không nghĩ thừa nhận, bất quá là tưởng ở không nói toạc tiền để hạ đem nàng giết. Nếu có cái gì, cũng bất quá là người không biết vô tội thôi. Nếu không phải dược lão vạch trần bọn họ nội khổ, bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận. Dược lão chuyển qua tới, nhìn nàng, nói, ngươi vừa rồi linh lực, có phải hay không mang theo kiểu u nhất tộc hơi thở? Không sai. Tư mã u nguyệt thừa nhận, ta trên người sát thật có kiểu u lực lượng. Không có khả năng. Kiểu U nhất tộc đã sớm biến mất Ngươi mới bao lớn Sao có thể có kiểu U lực lượng Không sai Không có khả năng Ngươi đừng tưởng rằng Ngươi ở chỗ này Giả mạo cửu U nhất tộc Chúng ta liền sẽ buông tha ngươi Ta nói cho ngươi Ngươi hôm nay không đem thanh tuyết liên giao ra đây Chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi Không nói cửu U nhất tộc Ngàn năm không hỏi thế Liền tính bọn họ còn ở cũng không có khả năng ra tới giúp ngươi, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Dược lão, ngươi tránh ra. Quỷ giới Tam vực, Cửu U độc tôn, các ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Dược lão quát. Dược lão, ngươi nói cái này đều là khi nào đều sự tình. Cửu U nhất tộc đã sớm đã biến mất, mấy năm nay liền cái bóng dáng cũng chưa thấy, còn có thể thống linh quỷ giới Tam vực sao? Không sai, dược lão, hiện tại quỷ giới thực lực vì thượng, một cái gần ngàn năm không có suốt thế người, ngươi thế nhưng còn đang sợ nó, ngươi có phải hay không sống hồ đồ? Chính là, dược lão, nghe nói các ngươi cái kia phá lư là cửu u nhất tộc trong cửa, như thế nào, qua nhiều năm như vậy, các ngươi trên người nô tính còn ở đâu? cửu u nhất tộc cũng không phải biến mất. Bọn họ vẫn luôn đều ở cửu u trên núi, chỉ là bởi vì một chút sự tình không có xuất thế, nhưng là này cũng không phải nói liền không ai. Bằng không, nàng tuổi còn trẻ, không có khả năng mang theo cửu u lực lượng. Dược lão kiên định mà nói, phá lư vẫn luôn là cửu u sơn trong cửa, trước kia là, hiện tại cũng là, các ngươi nếu muốn sát nàng, liền từ ta trên người bước qua đi. Tư ma u nguyệt kinh ngạc nhìn dược lão, Không nghĩ tới hắn thế nhưng là cửu u sơn trong cửa, càng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ở lúc này động thân mà ra bảo hộ chính mình. Tuy rằng đây là bởi vì trên người nàng có cửu u huyết mạch, nhưng là cũng giống nhau làm nàng thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc cửu u nhất tộc đã gần ngàn năm không có xuất thế, hắn cũng không cần phải lại như thế. Dược lão nhân, chúng ta niệm ở ngươi ngày thường địa vị cao. Cho nên phía trước ngươi dẫn bọn hắn đến nơi đây tới sự tình chúng ta cũng chưa truy cứu. Ngươi nếu khăng khăng chịu chết, chúng ta cũng có thể thành toàn ngươi. Tuy rằng dược lão tính tình quái dị, nhưng là chỉ cần thỏa mãn hắn điều kiện, hắn liền nguyện ý luyện đan. Dược chết già, đối bọn họ mà nói cũng là một tổn thất lớn, rốt cuộc giống hắn tốt như vậy luyện đan thuật người rất ít. Các người hôm nay đối cửu u bất kính, nhất định sẽ hối hận. Dược Lão đứng ở Tư Ma U Nguyệt phía trước, không có bởi vì bọn họ đe dọa lui về phía sau. Hắn quay đầu lại nói: "Trong chốc lát ta nâng hai người, ngươi thị vệ lại bám trụ một ít. Ngươi chạy nhanh hướng lên trên mặt đi. Chỉ cần có thể đi vào hàng yên, bọn họ liền ngại ngươi không gì. Tư Ma U Nguyệt lắc đầu, trước không nói ta có thể hay không thuận lợi chạy trốn tới mặt trên đi, liền tính thật sự đi. Các ngươi cũng chết chắc rồi." Có thể ở trước khi chết lại nhìn đến kiểu u huyết mạch, lão nhân chết cũng đủ tích. Dược lão nói, cảm ơn dược lão giữ gìn, nhưng là ta không thói quen giấm người khác sinh mệnh sống sót. Tư Ma u nguyệt nói, hoàn, muốn phiền toái ngươi, bị hắn đã biết, khẳng định lại muốn mắng ta. Nghĩ đến cái kia ngạo kiều nam nhân đứng ở chính mình trước mặt, vênh váo tự đắc mà cửa trách nàng như thế nào như thế nào nhỏ yếu. Không tu luyện minh giới công pháp linh tinh, nàng liền cảm thấy lại chút đau đầu. Hoàn gật gật đầu, xem ra hôm nay chỉ có liên hệ bên kia phái người lại đây. Hắn lấy ra một cái hình tròn chạm giống tiểu cầu, đem cầu rót vào minh lực, ném tới không chung. Tiểu cầu chỉ có hạch đào lớn nhỏ, nhưng là lại làm những cái đó lão ra hòa an tinh xuống dưới, vài cái động thủ người đều bị chắn trở về. Đây là thứ gì? Những người đó kêu sợ hãi, cảnh giác mà nhìn tiểu cầu. Này không phải quỷ giới đồ vật, cũng không phải quỷ giới lực lượng. Ở đây đều là lão gia hỏa, kiến thức rộng rãi, tuy rằng không nhận ra đây là cái gì, nhưng là thực xác định cái này không phải quỷ giới. Tiểu cầu ngừng ở giữa không chung, phát ra nhàn nhạt xương đen, xương đen ở nó chung quanh phiêu tán, làm thành một vòng tròn, chậm rãi hình thành một cái lốc xoái, Bị phong tỏa không gian tựa hồ đã không có tác dụng, lốc xoáy biến thành không gian môn. Một ít khác hơi thở từ trong môn tràn ra tới, mang theo so tử khí càng trọng tử vong hơi thở. Đây là, có người suy đoán ra này đó hơi thở lai lịch, khiếp sợ không thôi, thậm chí hoài nghi chính mình đã đoán sai. Minh giới, kia chỉ là trong truyền thuyết mới tồn tại địa phương, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này tư ma u nguyệt sau lưng thế nhưng có minh giới chống lưng sao, cho nên mới dám như thế không có sợ hãi. những cái đó không nhận ra tới. Chỉ cảm thấy nàng là dùng mật pháp mở ra không gian, quát to, đại gia mau đi công kích cái kia tiểu cầu, nàng phải dùng cái này chạy trốn. Vừa nghe nói nàng phải đi, những người đó đều luôn cuống. Nếu nàng thật sự đào tẩu, kia bọn họ liền phải vinh viên cùng thanh tuyết liền lỡ mất dịp tốt. Đợi lâu như vậy mới chờ đến nó nở hoa, lại gặp được có người đem nó trộm ra tới, hiện tại có thể nói là vật vô chủ. Nếu lần này mất đi, về sau đi nơi nào tìm, nơi nào còn có thể có một cái thanh tuyết liên cho bọn hắn thăng cấp đế quân hy vọng. Mặc dù là suy đoán đây là minh giới vật phẩm mấy người kia cũng áp xuống trong lòng khiếp sợ cùng cố kỵ, hướng tới tư má u nguyệt công đi. Tư mã u nguyệt ý niệm vừa đọc vô số cổ chiến hồn ra tới đón nhận những người đó chiến đấu nháy mắt triển khai toàn bộ tuyết sơn đều đi theo run rẩy lên đặc biệt là những người này đều không muốn làm tư ma u nguyệt rời đi tầm mắt cho nên không có người đi trong hư không chiến đấu thực mau tuyết sơn bên ngoài liền thành gồ ghề lồi lõm bộ dáng tư ma u nguyệt cho rằng như vậy chiến đấu cường độ tuyết sơn cũng sẽ bị tước thành bình không nghĩ tới tuyết sơn lại hoàn hảo không tổn hao gì những cái đó chiến đấu lực lượng tới rồi tuyết sơn thượng không biết bị cái gì cấp cắn nuốt. Hảo cường đại lực lượng, nàng ở trong lòng cảm thán. Này đó chính là nửa bước đế quân chiến đấu A, thế nhưng có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, cửu u nhất tộc thực lực quả nhiên cường đại. Ở ngay lúc này thất thần, chính là muôn ném tánh mạng. Cái kia bà lão đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, chảo một cái đã bắt được nàng cổ. Từ U Nguyệt giải quyết trước một người đến bà lão lại đây, cũng bất quá không đến một giây thời gian, xem ra nàng liền nhìn chằm chằm vào nàng nơi này. Ngươi dám chạm vào ta, lá gan của ngươi cũng rất lớn." Từ Ma U Nguyệt chiều nàng cười cười, bà lão cảm thấy nàng kia tươi cười có cổ quái, nhưng là còn không có nghĩ kỹ, liền cảm giác được nóng rực cảm giác bò lên trên bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, tay nàng liền biến mất không thấy. Ngọn lửa từ tư ma u nguyệt trên cổ vụt ra tới, leo lên bà lão cánh tay, bàn tay biến mất, cánh tay cũng hóa thành cho tàn. Thật là lợi hại ngọn lửa. Bà lão kinh hãi, bất quá nàng phản ứng cực nhanh, cơ hồ ở ngọn lửa ra tới đồng thời liền từ bả vai nơi đó đem chính mình cánh tay chém đứt, chính mình đồng thời lui ra tới, rời xa nàng. Đây là cái kia ngọn lửa, người chung quanh đều cảm giác được tiểu tước tước độ ấm. Chiến đấu có trong nháy mắt đình trệ. Phục hy liền ở tư mã u nguyệt bên người, hắn tuy rằng không thể cùng những người này chiến đấu, nhưng là có thần long lệnh bảo hộ, hình thành một cái bảo hộ vòng, làm hắn tại đây trong chiến đấu miên với bị lan đến. Tuy rằng có người cũng chú ý tới hắn bảo hộ vòng, nhưng là hiện tại đại gia tinh lực đều không có đặt ở hắn trên người, chỉ cần đem tư mã u nguyệt giải quyết, hắn cũng giống nhau sẽ bị chúng nó bắt lấy. Phục Hi lại lần nữa nhìn đến xích diễm ngọn lửa, kích động không thôi, tưởng duỗi tay tới sờ, bị Tư Ma U Nguyệt một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Hắn ủy khuất mà thu hồi tay, bĩu môi, này cũng không thể trách hắn sao? Thần Long lực lượng làm hắn nhìn đến chư tức liền cảm thấy thân thiết, hắn có biện pháp nào? Tư Ma U Nguyệt đem lực chú ý trở lại bà lão trên người, tuy rằng thiếu một cánh tay, nhưng là nàng sắc mặt cũng không có quá khó coi quả nhiên là cường giả. Không thể không nói, tới rồi bọn họ tình trạng này, xác thật là lợi hại, nàng ngọn lửa mặc dù là địch hy diêm nhai trình độ loại này, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, nhưng là nàng lại chỉ là thiếu một cây cánh tay mà thôi. Nửa bước đế quân quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc, ngươi không phải đế quân, bằng không, ngươi còn có thể chống đỡ một chút ta ngọn lửa. Tư Mã U Nguyệt nói, quá cuồng vọng, Một bên một cái lão giả giận dữ, ngưng ra linh lực đem chính mình bao vây lại, chiều nàng không qua đi. Bất quá cũng đang tới gần nàng không đến 10cm thời điểm ngừng lại. Quá nguy hiểm, hắn cảm giác ra tới, nếu chính mình tiếp tục nói, liền sẽ bị kia ngọn lửa cắn nuốt rớt. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Nàng ngọn lửa quá lợi hại, chúng ta không cần tới gần nàng, Sa công. Bà lão thét to, nàng hiện tại không dám làm ngọn lửa rời đi nàng, chúng ta không tới gần liền sẽ không có việc gì. Tư má u nguyệt ánh mắt hơi chầm xuống, nàng nói không sai, chính mình hiện tại sát thật không dám làm tiểu tước tước rời đi chính mình, một khi rời đi, chính mình lập tức sẽ bị bọn họ bắt lấy, tựa như vừa rồi bà lão như vậy. Chúng ta trước hợp lực đem nàng giết, mặt sau lại đến phân gió tuyết liên, mặt khác có người đề nghị. Không nghĩ tới mười mấy tôn giả đều chiều nàng vây quanh lại đây. Tư má u nguyệt trong lòng nổi lên cười lạnh, nhiều như vậy tôn giả tới đối phó chính mình, những người này đã không màng thể diện. Nàng nhìn nhìn không trung tiểu cầu, minh giới người còn không có tới, mà những người này đã ở động thủ. Xem ra nàng chỉ có thể đi trước linh hồn trong tháp tránh né một chút, chờ minh giới người lại đây trở ra. Chỉ là nói như vậy, linh hồn tháp liền phải bại lộ. Bất quá ở ngay lúc này, bại lộ liền bại lộ đi, tổng so ném mạng nhỏ hào Vũ lăng vũ nhìn đến tư mã U Nguyệt bị vây quanh ở trung gian, muốn xông tới, lại bị tư mã U Nguyệt gọi lại. Tư mã U Nguyệt cho hắn truyền âm, nói cho chính hắn đi linh hồn trong tháp, làm hắn không cần lại đây, để tránh lộ ra sơ hở, bị người bị thương. Vũ lăng vũ chán nản, lúc này nàng thế nhưng còn có tâm tình cùng hắn truyền âm. Có biết hay không hiện tại tình huống nhiều nguy cấp A? Bất quá, hắn cũng không có dựa theo tư má U Nguyệt nói đi làm, mặc dù biết nàng có tính toán, hắn cũng vô pháp nhìn thấy nàng bị công kích mà khoanh tay đứng nhìn. Hắn đem chính mình đối thủ đánh đuổi, một cái lắc mình đi vào bên người nàng, hai người cùng bị những cái đó lão ra hỏa tỏa định ở bên trong. Ngươi như thế nào lại đây? Đương nhiên là muốn bồi ngươi vạn nhất có cái ngoài ý muốn, ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau. Tư Ma U Nguyệt cầm hắn tay, ngươi đều lại đây, ta liền cố mà làm mà đối đãi ngươi cùng nhau đi vào hào. Vu Lăng Vũ cười, vậy ngươi phải bảo vệ hào ta. khi nào? thế nhưng còn ở trước mặt mọi người tình trạng ý thiết, Diêm Nhai bọn họ phun tào không thôi, nhưng là lại đằng không ra tay tơi chở giúp bọn họ. xem nàng như vậy tự tin. Hẳn là có biện pháp đối phó những người này đi. Ngấm lại bọn họ lại cảm thấy không có khả năng. Nhiều như vậy Lão gia hỏa tỏa định bọn họ. Liên tính là nàng có những cái đó át chủ bài. Tại đây loại tuyệt đối thực lực trước mặt cũng không có khả năng. Chịu chết đi. Mười mấy lão gia hỏa cùng nhau ngưng ra linh lực công kích lại đây. Kia bàng bạc lực lượng đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Liên ở Tư Ma U Nguyệt chuẩn bị mang theo vũ lăng vũ tiến linh hồn tháp thời điểm, những cái đó công kích đột nhiên ở giữa không chung dừng lại. Tư Ma U Nguyệt hành động cũng ở đồng thời ngừng lại. Xì. Một đạo linh lực tiêu tán. Xì. Xì. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hơn 10 nói linh lực toàn bộ tản mất, giống như chưa từng có xuất hiện quá dường như... Không không có phục hy trừng lớn đôi mắt nhìn Tư má U Nguyệt trung quanh U Nguyệt nguyên lai like ngươi lợi hại như vậy ngươi làm cái gì thế nhưng đem nhiều như vậy linh lực toàn bộ hóa rớt Tư Ma U Nguyệt cũng là vẻ mặt mộng bức ta cái gì cũng không có làm a xem ra chúng ta lánh đời thời gian lâu lắm thế cho nên hiện tại đều có người dám ở chúng ta nơi này tới quấy rối còn dám giết ta cửu u nhất tộc người Các ngươi quả nhiên thật to gan. Cửu u nhất tộc. Chẳng lẽ vừa rồi công kích là cửu u nhất tộc hóa rớt? Không thấy một thân, chỉ nghe này thanh, như thế tùy tùy tiện tiện liền đem này hợp lực một kích cấp hóa giải. Cửu u nhất tộc thật sự có như vậy lợi hại. Tuyết sơn thượng truyền đến dị động, mọi người ngẩn đầu nhìn lại, nhìn đến một đám ăn mặc màu đen áo dài người xuất hiện ở tuyết điên phía trên. Bọn họ nhìn xuống mọi người, ánh mắt cao ngạo mà khinh thường. Cửu U nhất tộc Có thể xuất hiện ở nơi đó người, có thể ở nơi đó còn như thế tùy ý người, chỉ có cửu U nhất tộc. Tuổi trẻ một ít chưa từng gặp qua cửu U nhất tộc, nhưng là những cái đó lão ra hỏa là đều biết đến. Huyết mạch thượng áp chế, tinh thần thượng thống trị, cửu U nhất tộc mới là quỷ giới chân chính vương. Dược lão nhìn đến bọn họ thâm bị thương nặng thân thể nhìn không được quỳ xuống, như vậy thành kính. hỉ cực mà khóc. Hắn liền biết, bọn họ còn ở nơi này, hắn phải vì bọn họ bảo vệ tốt nơi này. Dược lão, vất vả ngươi, cầm đầu nam tử vung tay lên, dược lão liền từ tại chỗ bay lên, trực tiếp đi tới tuyết sơn phía trên. Bọn họ thế nhưng có thể như thế. Làm lơ không cấm, làm lơ trọng lực, liền như vậy đem người mang theo đi lên ở chỗ này người không có gặp qua cửu u nhất tộc cũng từng tới bỏ quá nơi này tuyết sơn biết nơi này là một cái cái dạng gì hoàn cảnh chiêu thức ấy khiến cho bọn họ đối cửu u nhất tộc bắt đầu sinh kính ý hảo cường đại người thiên chín không để ý tới những người đó biến hóa ánh mắt hắn nhìn tư mã u nguyệt nói vừa rồi kia đạo lực lượng là ngươi vọng lại ngươi là ai Tên gọi là gì? Là người phương nào sở lưu huyết mạch? Tư má U Nguyệt nhìn hắn lạnh băng ánh mắt, buông ra vu lăng vũ tay, đi phía trước đi rồi hai bước, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động trong cơ thể minh lực. Nàng sau lưng mặc liên kim quang đại thịnh, xuyên thấu nàng quần áo, làm nàng cả người đều bao phủ ở kim quang, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Cửu U người nhìn đến nàng sau lưng kim quang, Một đám một sửa vừa rồi đạm mạc bộ dáng nhìn tư Ma u nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Đây là kim sắc mặc liên. Chỉ có huyết mạch thuần túy nhất người, mới có thể phóng xuất ra như thế lóa mắt kim quang. Nàng minh lực, thiền chín đột nhiên mất khống chế kêu một tiếng, từ tuyết sơn thượng phi xuống dưới, rơi xuống tư Ma u nguyệt bên người, một phen chát chủ tay nàng. ngươi minh lực là nơi nào tới? người xác định muốn ở chỗ này nói sao? Tư mã U Nguyệt thu hồi minh lực, hỏi. Thiền chín môi mỏng hơi nhấp, nhìn chằm chằm tư mã U Nguyệt, ý đồ nhìn ra cái gì tới. Nhưng là nàng ánh mắt thực bình tĩnh, làm hắn liếc mắt một cái vọng không đến đế. Đi! Hắn giam cầm tay nàng, lôi kéo nàng liền hướng trên núi đi. Những người này muốn giết ta đâu? Tư mã U Nguyệt không dịch chân. Chỉ vào những người đó nói, lăng thiền chín chiều những người đó quát một tiếng, hắn trên người phát ra một đạo lực lượng, đem không hề phòng bị những người đó trực tiếp đánh bay. Tư ma u nguyệt trừng lớn đôi mắt, người này cũng quá lợi hại, tuy rằng là không có chuẩn bị, nhưng là những cái đó chính là tôn cấp cường giả, còn có nửa bước đế quân à, liền như vậy bị hắn đẩy lui. Chúng ta huyết mạch đối bọn họ có trời sinh áp chế. Thiền Chín giải thích, đồng thời cũng là ở khinh bỉ nàng, sẽ không vận dụng huyết mạch chi lực. Này đó đều là bằng hữu của ta. Tư Ma U Nguyệt chỉ chỉ vu lăng vũ cùng hoàn bọn họ, nhìn đến Thiền Chín không có nhà ra ý tứ, nói, ta sẽ vì ngươi giải thích nghi hoặc, nhưng là ngươi cũng muốn bảo hộ bọn họ an toàn. Dám cùng cửu U người nói điều kiện, ngươi cho rằng, Có được cửu u huyết mạch, chính là cửu u người sao? Thiền chín thanh âm lạnh nhạt, đây là trời sinh lạnh nhạt. Bởi vì ta có ác chủ bài, tư mã u nguyệt nói. Thiền chín hai mắt híp lại, bọn họ nếu có thể đi đến đỉnh núi, nhiều bọn họ vài người cũng không thể. Kia những người này làm sao bây giờ? Nàng lại chỉ chỉ những cái đó tới đuổi giết chính mình người. Thiên Chín chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực. Các ngươi còn không đi, không bằng liền vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. Tuổi trẻ một ít người đều bắt đầu sinh lưu ý, người này quá lợi hại, hắn che chở Tư mã U Nguyệt, bọn họ hôm nay là không có gì phần thắng. Nhưng là những cái đó láo ra hỏa không muốn đi, Thanh Tuyết liên dụ hoặc quá lớn, nếu không có nó. Bọn họ thật sự không biết còn có thể hay không thăng cấp đế quân. Chính là cửu u nhất tộc người thế nhưng thật sự tồn tại, còn như thế cường hãn, nếu giết bọn họ, chỉ sợ cũng hậu hoạn vô cùng. Tư Ma U Nguyệt nhìn đến bọn họ biến hóa biểu tình, nói: "Ta nói, Thanh Tuyết Liên thật sự không ở ta nơi này. Các ngươi nếu không tin, có thể ở chỗ này thủ, ở ta xuống núi phía trước, các ngươi có thể đi ra." Có phải hay không ngoại lai người rời đi? Hồn vực tướng quân tiêu hách phía dưới thống linh khư dục, hắn hiện tại có lẽ còn không có rời đi tam giác khu vực. Chính là, dù sao U Nguyệt lên núi, một chốc là hạ không tới, các ngươi vừa lúc đi cha. Phục Hy nói, nếu là không có, các ngươi lại ở chỗ này ngăn đón nàng hảo. Còn không đi, thiền chín phiết bọn họ liếc mắt một cái, không giận tự uy. Bọn họ do dự một chút, mang theo người rời đi, chỉ để lại một ít người ở nơi xa nhìn chằm chằm nơi này, phòng ngừa tư Ma U Nguyệt từ nơi này chạy trốn. Tư Ma U Nguyệt thấy những người đó đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, hy vọng bọn họ có thể tra được khư dục, như vậy cũng liền không cần nàng gánh tội thay. Đi! Thiền Chín thủ săn tay nàng cổ tay, Vũ lăng vũ đi lên bắt lấy hắn, hai người liền như vậy rằng co lên. Ta cùng bọn họ cùng nhau từ nơi này đi. Tư mã U Nguyệt nói. Nếu không ngươi đưa bọn họ cùng nhau mang về đi. Ngoại lai người cần thiết muốn chính mình đi lên đi. Ý tứ là không có biện pháp chăm trước Vậy ngươi đi đỉnh núi chờ. Chúng ta thực mau liền đi lên. Tư má U Nguyệt nói. Nữ nhân. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiền chín hỏa khí đi lên. Ở đây người đều cảm giác được một cổ áp lực. Bọn họ là bằng hữu của ta, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau. Ngươi nếu là không muốn ở trên núi chờ có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi vẫn là không cần trì hoan thời gian, ta sớm một chút đi, cũng có thể sớm một chút đi lên. Thiền Chín cuối cùng vẫn là đem nàng chờ tay buông ra, hắn nhìn không trung thông đạo. Nói... Minh giới người không nghĩ khơi mào sự tình nói, vẫn là không cần ra tới. Dứt lời, hắn thân ảnh chợt lé, về tới tuyết sơn đỉnh. Hoàng đem tiểu cầu lấy về tới, không chung lốc xoái thông đạo nhanh chóng đóng cửa, những cái đó đã tới rồi nơi này người lại chỉ có thể đi trở về. Chỉ là không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng nhìn ra nơi này cất giấu minh giới người. Chúng ta đi thôi. Tư má u nguyệt chiều tuyết sơn đi đến. Kỳ thật, ngươi không cần phải như vậy, Diêm Nhai nói. Bọn họ ánh mắt quá ngạo khí, nếu liền như vậy ném xuống các ngươi, không biết sẽ phát sinh cái gì. Tư Ma U Nguyệt không yên tâm vũ lăng vũ cùng hoàn bọn họ, đến nỗi Diêm Nhai, kia chỉ là nhân tiện. Thật không nghĩ tới, cửu U nhất tộc thế nhưng vì ngươi ra tới, ta xem người kia thực để ý ngươi, ngươi không phải là bọn họ di rừng ở bên ngoài thiếu chủ đi. Có như vậy đối đãi thiếu chủ, ta chỉ là biết bọn họ muốn biết đến sự tình thôi. Tư Ma u nguyệt nhớ tới long đổ sơn láo tổ, nhớ tới chính mình bà ngoại, không biết sơn bên kia rốt cuộc là bộ dáng gì. Ở chân núi, nơi này chỉ là không thể ngự không phi hành, cộng thêm trọng lực áp bách mà thôi. Chờ bọn hắn hướng lên trên bò, trọng lực càng ngày càng nặng, nhấp chân đều khó khăn. Hơn nữa, càng lên cao. Linh lực điều động lên càng khó khăn. Xem ra này mặt trên còn có thể áp chế linh lực. Diêm nhai mệt thở hồng hộp. Ngươi nếu là ngày thường nhiều chú ý rèn luyện thân thể của ngươi, bất quá nhiều ỷ lại âm công, liền sẽ không như vậy cố hết sức. Phỉ một so với hắn tốt hơn nhiều, chỉ là nói chuyện có điểm cố hết sức. Chính là, Diêm nhai ca ca ngươi ngày thường ngoạn nhi thật tốt quá, muốn rèn luyện rèn luyện thân thể của ngươi. Phục hy đại khí không xuyến, ý vị thâm trường mà nói. Diêm nhai trừ trừ khóe miệng, phỉ một còn chưa tính, cái này tiểu ra hỏa như thế nào đều so với chính mình thoạt nhìn hảo rất nhiều. Phục hy trong lòng cười trộm. Hắn hiện tại thân thể cường độ rất lớn một bộ phận là phía trước bị tư Ma u nguyệt dùng lôi điện phách, lúc ấy cảm thấy thống khổ, hiện tại mới phát hiện chỗ tốt. Còn có một bộ phận chính là thần long lực lượng ở rèn luyện thân thể hắn. Tuy rằng tương đối thông thả, nhưng là tích lũy tháng ngày, hắn về sau thân thể cường độ nhất định không phải người bình thường có thể bằng được. Tư má U Nguyệt Vũ Lăng Vũ muốn thoải mái mà nhiều, hai người đều là hồn thể lại đều ở tu luyện luyện hồn quyết, nay đó áp lực còn bất trí với làm cho bọn họ rất mệt. Nhẹ nhàng nhất liền phải thuộc hoàn cùng hắc ảnh còn có mặc Vũ. mặc Vũ tựa hồ có biện pháp nào có thể hóa giải rớt những cái đó trọng lực. Hoàn cùng hắc ảnh trực tiếp làm lơ, bởi vì cái này đối hai người mà nói căn bản một chút ảnh hưởng đều không có. Xem đến riêng nhai bọn họ hâm mộ không thôi. Tuyết Sơn cũng không cao, nhưng là bọn họ lại hoa hơn phân nửa ngày thời gian mới đi đến trên núi. Chờ ở nơi đó thiền chín bọn họ đã sắp không kiên nhẫn. Nếu không phải nàng Minh lực quá quen thuộc, hắn đều phải đem tư Ma u nguyệt ngay tại chỗ tử hình. Hắn lòng bàn tay ngưng ra mấy cái phao phao, phao phao càng lúc càng lớn, đem u nguyệt bọn họ đều trang tới rồi phao phao bên trong đi. Đi thôi, hắn vung tay lên, phao phao liền đi theo bay lên. Tư má u nguyệt bọn họ ở phao phao, bay đến hàng yên bên trong, ở bên trong cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có xương mù mênh mông một mảnh. Nàng thử một chút, đem chính mình thần thức dò ra đi. Phát hiện này đó Hàng Yên sẽ đem thần thức áp chế, căn bản không thể tra xét trăm mét ngoại khoảng cách. Nếu không có người dẫn đường, chính mình xuyên qua này phiến Hàng Yên nói, chỉ biết bị lạc ở bên trong này. U Nguyệt, phía dưới thật nhiều bạch cốt. Phục Hy nhìn đến trên mặt đất những cái đó bạch cốt, chiều tư ma U Nguyệt kêu lên. Bọn họ Phi cũng không cao, tư má U Nguyệt cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến mặt đất trồng chất bạch cốt. Này đó đều là những cái đó mưu toan đến kiểu u sơn người. Thiền chín lạnh lùng mà nói. Những người này có lẽ thật là tìm các ngươi có việc đâu. Tư ma u nguyệt nhớ tới nương, lúc trước có phải hay không cũng thiếu chút nữa trở thành một trong số đó. Hàng yên sẽ chiết xả ra những người này nội tâm. Nếu chỉ là gặp nạn tới cầu, sẽ có người đưa bọn họ dẫn đường đi ra ngoài. Nếu là tâm tư bất chính, liền không có người dẫn đường. Là ở tại chỗ này vẫn là có thể rời đi, liền xem hắn vận khí tới. Ta đây nương đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, dược lão nói, ta nương mấy năm trước cũng tới nơi này, là các ngươi đem nàng dẫn đường đi ra ngoài sao? Mấy năm trước? Thiền Chín nghi nghi, nói, gần nhất mấy trăm năm rất ít có người tới, ta nhớ do chỉ có một nữ tử tới. Bất quá đó là tôn chủ đi gặp, chúng ta cũng chưa nhìn thấy nàng. Tôn chủ, sẽ là bà ngoại sao? Trong chốc lát ngươi đi liền sẽ nhìn thấy nàng. Thiền chín nói, tôn chủ phía trước phát tới tin tức, ngươi tới rồi sau trực tiếp mang ngươi qua đi. Nga, tư má u nguyệt lên tiếng, nhìn chằm chằm phía dưới bạch cốt trầm mặt. Từ thiền chín nói tới xem, nàng bà ngoại 89 phần 10 chính là tôn chủ. Nàng không nghĩ ra chính là. Nàng như thế nào sẽ đi gả cho quỷ vương Sau đó lại rời đi vương cung Dược lao nói mẫu thân đến nơi đây tơi sau đã chịu đả kích Hẳn là bà ngoại cho nàng nói gì đó đi Vẫn luôn bay đã lâu Bọn họ mới từ hàng yên ra tới Đi vào một mảnh non xanh nước biếc địa phương Phao phao ở ra tới thời điểm phá rớt Cũng may bọn họ phản ứng mau Thực mau ổn định thân thể Không có bị ngã xuống đi Bọn họ tiếp tục đi tới bay qua tảng lớn rừng cây, sau đó theo một cái con sông đi lên. Con sông mọc đầy hoa sen, cùng nàng trên lưng có chút tương tự. Dọc theo con sông vào núi, đi vào chân núi, thiền chín mang theo bọn họ xuống dưới. Mặt sau không thể phi hành, chỉ có thể đi lên đi. Tư Ma u nguyệt ngẩn đầu nhìn này cao ngất trong mây thiên, nói, đây là kiểu u sơn sao? Là... chỉ là nhìn này sơn kiến cho nhân tâm sinh ra kính sợ. Không hổ là cửu u sơn, phỉ một thành kính mà nhìn cửu u sơn. Nơi này chính là quỷ giới chân chính thống trị giả nơi địa phương, mang theo viễn cổ nội tình, làm nhân tâm sinh kính sợ. Đi thôi, tôn chủ đang chờ. Thiền chín nói xong đi đến phía trước, những cái đó đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài người thì tại nơi này tản ra, từng người làm từng người sự tình đi. Bọn họ đi đến giữa sườn núi, vòng đến phía sau núi mặt, thấy được rất rất nhiều phòng ở rơi rụng ở trên núi. Thiền Chín mang theo nàng đi nhất mặt trên phòng ở, dọc theo đường đi đều thực an tính, giống như những cái đó trong phòng căn bản không có người giống nhau. Ngày thường tất cả mọi người đều ở tu luyện, hoặc là xử lý chính mình sự tình. Thiền Chín giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, phát hiện người này tuy rằng cao lánh. Nhưng là tâm kỳ thật vẫn là tốt Bọn họ đi vào chủ điện Canh giữ ở bên ngoài tỷ nữ đối thiền chín hành lễ Nói, hữu sứ đại nhân Tôn chủ làm ngươi trực tiếp dẫn người đi vào Chỉ có tiểu thư một người Những người khác xin theo ta tới Tư Ma u nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu Bọn họ liền đi theo kia tỷ nữ rời đi Một cái khác tỷ nữ mang theo các nàng đi vào Tư Ma U Nguyệt không giấu vết mà đánh giá một chút nơi này rất lớn khí, thực cổ xưa. ở đại điện, một cái hắc y nữ tử đang ở dâng hương, ngửi được này mùi hương, cả người đều sảng khoái. nữ tử cảm giác được Tư Ma U Nguyệt đánh giá, ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Tư Ma U Nguyệt rốt cuộc biết nàng cùng mẫu thân dung mạo là di chuyển ai, trước mắt nữ tử cùng chính mình có bốn phần tương tự. Nhưng là trang dung cùng cao ngạo ánh mắt làm các nàng tương tự giảm hai phân không nhìn kỹ là xem không quá ra tới tương tự. Tôn chủ, hữu sứ đại nhân cùng tiểu thư tới. Tỷ nữ nói. Gặp qua tôn chủ, bên ngoài người đều đã giải quyết. Thiền chí nói. Vất vả ngươi, hữu sứ đại nhân. Thiền thiện mở miệng, thanh âm thanh lánh cao ngạo, cùng phượng như yên lười biếng tùy ý không giống nhau. Đây là ta nên làm. Thiền Chín lên tiếng, sau đó thối lui đến một bên. Tư Mã U Nguyệt, ngươi có biết ta là ai? Thiền Thiện nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi là bà ngoại đi. U Nguyệt gặp qua bà ngoại. Tư Mã U Nguyệt nói hành lễ. Không nghĩ tới ngươi nương không có mở ra huyết mạch chi lực. Ngươi quay xe khải. Thiền Thiện chiều nàng vẫy tay. Hải tử, cho ta xem ngươi mặc liên. Tư Ma U Nguyệt đi qua, thiền thiện nhìn một bên tỷ nữ, các nàng kéo một cái bình phong lại đây, đem thiền chín ngăn cách bên ngoài. Tư Ma U Nguyệt do dự một chút, bỏ đi chính mình váy, lộ ra chính mình phía sau lưng. Chín cánh cánh hoa hoàn toàn nở rộ, mỗi một mảnh đều giống một cái hoàn toàn độc lập thân thể, rồi lại lẫn nhau bao dung. Thế nhưng là trí tôn mặc liên. Thiền thiện bên người nữ quan tiêu hỏa nhìn đến nàng trên lưng mặc liên, nhìn không được kinh hô. Ở bên ngoài thiền chín nghe được nàng kinh hô, sai biệt mà nhìn lại đây, nghĩ vậy không tốt, chạy nhanh đem ánh mắt rời đi. Thiền thiện nhìn chằm chằm kia đoá mặc liên, thân thủ đi vuốt ve cánh hoa, tư ma u nguyệt thân thể lập tức căng thẳng. Nàng thu hồi chính mình tay, biểu tình kích động trí tôn mặc liên, đã bao nhiêu năm... Rốt cuộc lại xuất hiện Tư Ma u nguyệt không quá thói quen Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chính mình xem Quay đầu lại hỏi Hảo sao Cầm quần áo mặc tốt đi Thiền thiện ngữ khí thân thiết rất nhiều Tư Ma u nguyệt đem váy mặc tốt tỷ nữ đem bình phong triệt rớt Tôn chủ Thật là trí tôn mặc liên sao Thiền chín kích động hỏi Là Thiền thiện mỉm cười gật đầu Này thật sự là quá tốt, thiền chín muốn đi nói cho tộc nhân tin tức này, bất quá nghĩ đến còn có chuyện chưa nói, đành phải kiềm chế chu tâm tình. Tôn chủ, tiểu thư nàng minh lực cũng không giống nhau. Nàng minh lực làm sao vậy? Tôn chủ tự mình xem đi. Thiền chín không biết hình dung như thế nào nàng minh lực, làm các nàng chính mình xem tốt nhất. Tư ma u nguyệt phóng xuất ra trong cơ thể minh lực kia quen thuộc hơi thở cùng uy áp làm thiền thiện từ trên chỗ ngồi đứng lên. Này, đây là, nàng nhìn tư mã u nguyệt trên người minh lực, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ? Tôn chủ, cái này minh lực không phải, tiêu hòa trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ là chúng ta cảm ứng sai rồi? Sẽ không, sẽ không, đây là tổ phụ minh lực. Thiền thiện khẳng định mà nói, nàng bắt lấy tư mã u nguyệt tay, Hỏi nàng, ngươi trong cơ thể như thế nào sẽ có tổ phụ minh lực? Hắn hiện tại ở nơi nào? Các ngươi không biết hắn ở nơi nào? Tư má u nguyệt hỏi. Thiền thiện lắc đầu, lúc trước tổ phụ mất tích, sở hữu địa phương đều tìm không thấy hắn tung tích. Chúng ta hoài nghi hắn đã không ở đại lục này, chính là đi mặt khác đại lục cũng không tìm được. Lão tổ tông hắn trước kia bị trấn áp ở cung lân đại lục Long Đồ Sơn hiện tại hắn đã không còn nữa. Tư Ma U Nguyệt trả lời nói, nàng đem chính mình tuổi trẻ thời điểm nhìn thấy lão tổ tông cùng mặt sau bị lão tổ tông cứu linh hồn, còn có hắn đem minh lực đều truyền cho chính mình sự tình nói. trong phòng người nghe xong, an tĩnh mà liền hô hấp đều quên mất. thật lâu sau, thiền Thiện Tài thở dài một tiếng, tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng là chính tai nghe được lại là mặt khác một chuyện. bà ngoại. Ngươi đừng khổ sở. Tư má u nguyệt nhìn đến nàng thương cảm lên trên người hơi thở đều thay đổi. Đi lên cầm tay nàng. Thiên thiện vỗ vỗ tay nàng. Lão Tổ Tông nếu đem minh lực đều chuyển cho ngươi. Chính là đem tính mạng của hắn kéo dài tới rồi trên người của ngươi. Bà ngoại không khổ sở. Ngươi cho chúng ta mang đến hy vọng. Ta thật cao hứng. Lão Tổ Tông nói. cửu u nhất tộc ngày sau sẽ lần thứ hai huy hoàng. Tư ma U Nguyệt An ủi nói, Lão Tổ Tông là tin tưởng ngươi, Tộc của ta hiện tại, Thiền Thiện dừng một chút, Nói, trước không cho ngươi nói này đó, Ngày sau ngươi chậm rãi biết giải, Thiền Chín, Truyền lệnh đi xuống, Trí Tôn Mặc Liên ra đời, Toàn tộc trở về, Hoan Nganh U Nguyệt, Là, Thiền Chín đi ra ngoài, Hắn gấp không chờ nổi mà muốn đem tin tức này nói cho tộc nhân, Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại có trí tôn mặc liên xuất hiện. Kiểu u nhất tộc trên lưng đều sẽ có mặc liên đồ án, cánh hoa càng nhiều, thuyết minh huyết mạch chi lực càng thuần tịnh, thiên phú càng tốt, ngày sau thành tựu cũng liền càng cao. Chính là, không biết từ khi nào bắt đầu, liền không có tái xuất hiện qua 9 cánh mặc liên, mặc dù là lão tổ tông cùng tôn chủ, cũng chỉ có 8 cánh. Không nghĩ tới... Nàng thế nhưng có trí tôn mặc liên, còn có lão tổ tông minh lực. Hai người kết hợp ở bên nhau, nàng thực mau là có thể trưởng thành lên, dẫn dắt cửu u tộc lần thứ hai huy hoàng lên. Tôn chủ, ta đi vì tiểu thư an bài chủ địa phương. Tiêu hòa nói. Hảo, liền đem ta bên cạnh sân quét tước xuất hiện đi. Thiền thiện phân phó nói. Là, tiêu hòa lĩnh mệnh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có tổ tôn hai người, tư má U Nguyệt ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, trong lòng có nghi vấn, lại không tiện mở miệng. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta? Thiền thiện nhìn ra nàng tâm tư. Tư ma U Nguyệt do dự một chút, vẫn là quyết định đem nàng nghi vấn hỏi ra tới, bà ngoại, ngươi vì cái gì sẽ cùng ông ngoại sinh hạ nương? Vì cái gì đem nương ném ở vương cung liền đi rồi? Vì cái gì nương tới rồi kiểu U Sơn lại thất vọng mà về Kỳ thật ngươi cũng không phải không quan tâm nương đi Bằng không ngươi sẽ không biết chuyện của nàng Sẽ không vừa thấy đến ta liền biết tên của ta Nhắc tới Úc Nhưng La Thiền thiện ánh mắt có chút ái náy cùng cô đơn Người nương Nàng không có mở ra huyết mạch Cho nên không thể làm nàng dính lên nơi này sự tình Không phải thế giới này người Liền đừng cho nàng tham dự tiến vào Đây mới là tốt nhất, thiền thiện nói, cho nên, lần đó ngươi nương tới thời điểm, ta ở bên ngoài thấy nàng, làm nàng không cần lại đến nơi này. Nương nhất định là đầy cói lòng hy vọng mà đến, cho nên mới sẽ thâm chịu đả kích. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tuy rằng sinh hạ nàng liền rời đi, nhưng là nhưng vẫn chú ý tình huống của nàng, nhìn đến quỷ vương thực sủng ái nàng, làm nàng làm chính mình muốn làm sự tình. Biết nàng sinh hoạt thực hảo, là đủ rồi. Thiền thiện rất là thương cảm mà nói. Nàng đời này liền úc nhưng là một cái nữ nhi, như thế nào sẽ không nghĩ niệm. Chính là nàng có chuyện của nàng phải làm, chỉ có thể rời đi nàng. cửu u nhất tộc có gần ngàn năm không hỏi thế, bà ngoại như thế nào sẽ cùng ông ngoại sinh hạ nương? Tư mã u nguyệt hỏi. Cái này cũng là trước đây một ít chuyện xưa. Kiểu U nhất tộc đã từng hứa hẹn, ta là đi thực hiện lời hứa. Không có ta, cũng sẽ có những người khác. Đối với cái này, nàng không có nhiều lời, lúc trước cũng bất quá là một hồi giao dịch thôi. Thiền thiện đi ra ngoài, tư má U nguyệt theo sau, tổ tôn ở cửu U trên núi hướng lên trên đi. Kia vì cái gì gần ngàn năm tới cửu U đều không hề xuất thế. Chủ yếu là bởi vì tổ phụ mất tích. Chúng ta một phương diện muốn đi tìm hắn, mặt khác cũng muốn đối kháng mặt trên địch nhân, có chút lực bất tỏng tâm. Hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, chí tôn mặc liên đã rất nhiều năm không có xuất hiện, chúng ta địa vị cũng giảm xuống rất nhiều. Thiền thiện nhìn nàng, nếu ngươi cùng ngươi nương giống nhau, chỉ là giống nhau người, ta sẽ không cho ngươi nói này đó, nhưng là ngươi đã có này thiên phú, lại kế thừa tổ phụ minh lực. Ngươi liền nhất định phải đi lên con đường này. Ta biết, ta linh hồn là lão tổ tông cứu, lực lượng cũng là nàng cho ta, cho nên ta không nghĩ tới trốn tránh trách nhiệm của ta. Bằng không, ta cũng sẽ không đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi là cái hảo hài tử. Thiên thiện nhìn nàng ánh mắt cùng phía trước xa cách không giống nhau, nhiều một ít từ ái. Con đường này sẽ rất khó đi, sẽ tràn ngập nguy hiểm cùng bụi gai. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Là những cái đó cổ tộc sao? Tư Ma u nguyệt hỏi, nhìn đến thiền thiện mà nhìn chính mình, nàng mín môi, nói, kỳ thật, ta đều nhìn đến quá. Thiền thiện nhìn chầm chầm nàng. Biết nàng nói thấy được, cũng không phải cái gì giống nhau đồ vật. Ngươi nhìn đến cái gì? Khởi nguyên. Cửu u tộc khởi nguyên. Xác thực nói, là sinh mệnh khởi nguyên. Tư mã U Nguyệt đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa phương xa, nhìn đến từ cửu U Sơn chảy ra đi cái kia hà, bên trong mặc liên theo gió lay động. Ta thấy được, sinh mệnh là như thế nào từ cái kia trong sông khởi khởi nguyên, nhìn đến chúng nó như thế nào diễn biến, nhìn đến chúng nó như thế nào từ nơi đó biến mất. Đương nhiên, ta cũng thấy được mặc liên từ trong sông sinh trưởng ra tới. Thiền thiện tâm kinh Ngươi ở nơi nào nhìn đến? hỗn độn thế giới, cái kia trong sông. Tư Mã U Nguyệt nói, Minh nói, đó chính là sinh mệnh khởi nguyên, thế giới này khởi nguyên. Chẳng qua sau lại đều rời đi hỗn độn thế giới, hiện tại cũng không bao nhiêu người có thể đi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi hỗn độn thế giới, xem ra ngươi quả nhiên là thân phụ số phận người. Thiền thiện kinh với nàng gặp gỡ, cũng đau lòng nàng gặp gỡ. Ta biết ở cái này mặt trên còn có lợi hại hơn thế giới, những cái đó cổ tộc tuy rằng rời đi nhưng là luôn là muốn tìm địa phương đặt chân, không biết chúng nó vì cái gì đi. Nói vậy hiện tại người hẳn là đều đã quên, sinh mệnh là khởi nguyên với hỗn độn thế giới. Tư Ma U Nguyệt cảm khái, ngươi nói không sai, những cái đó cổ tộc xác thật sinh hoạt ở một cái khác địa phương, chỉ có cực nhỏ nhân tài biết nơi đó. Tộc của ta người trước kia ở nơi đó cũng là rất có địa vị, nhưng là hiện tại, thiền thiện hơi thở khe biến, câu nói kế tiếp không cần phải nói, tư Ma u nguyệt cũng đoán được. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng có như vậy chút ruồi bỏ làm người bực bội, lại cũng không thể thật sự đem chúng ta thế nào. Cho nên, hiện tại cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi hảo hảo trưởng thành, chính là chúng ta ngày sau hy vọng. Ân. Tư ma U Nguyệt biết chính mình hiện tại thực lực quá yếu, căn bản còn dùng không nàng làm cái gì, chỉ là về sau là không thiếu được. ngươi về sau liền lưu tại trong tộc đi, ở chỗ này, ngươi có thể được đến càng tốt tu luyện tài nguyên. Ta có lão tổ tông minh lực, cho nên ở tu luyện thượng không cần quá nhiều trải qua. Ta hiện tại càng quan trọng là tăng lên ta tư tưởng cảnh giới. Tư ma U Nguyệt nói, nếu nhận chi phương diện theo không kịp, Cảnh giới không thể đề cao, đối ta về sau tu luyện mới là lớn nhất trở ngại. Ngươi đối với ngươi tình huống nhận thức mà rất rõ ràng. Hơn nữa, ta muốn đi cứu nương ra tới, cho nên, ta không thể ở vẫn luôn lưu tại trong tộc. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi nương tình huống hiện tại còn có thể, ngươi càng cần nữa đề cao chính ngươi thực lực. Bà ngoại, ngươi gặp qua nương. Tư Ma U Nguyệt rất là ngoài ý muốn, không phải nói mẫu thân bị trấn áp địa phương không người có thể vào chưa. Kia nàng như thế nào biết nương tình huống cũng không tệ lắm. Mười mấy năm trước, ta trở lại quỷ giới sau, đi nhìn nàng. Thiền thiện nói, nàng là ta nữ nhi, ta lại như thế nào thật sự chẳng quan tâm. Kia nương tình huống như thế nào? Nghệ khí ma mất không ít. Nàng chỉ chính là hai lần gặp mặt khác biệt, có lẽ cũng là làm mẹ người thân, tính tình có điều thu liễm. Nàng có hay không bị thương, có hay không bị phong ấn thương tổn? Không có, chỉ là bị nhốt ở nơi đó không tự do, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Người ông ngoại sửa lại phong ấn, cho nên còn hảo. Ông ngoại đi, không phải nói hắn không thể đi gặp mẫu thân sao. Lúc trước đem nương chấn áp đến vô gian địa ngục một điều kiện chính là hắn không thể đi cứu mẫu thân, kia hắn không phải vi phạm ước định. trộm mà đi, hắn muốn đi nơi nào, vô giang địa ngục bên kia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiền thiện nói, bất quá hắn cũng lấy cái kia viên cổ phong ấn không có biện pháp, chỉ có thể làm nàng quá hảo một chút. Ông ngoại làm bộ mặc kệ mẫu thân bộ dáng, kỳ thật vẫn là thực tốt. Tư Mã U Nguyệt cười, Ngân Lâm nói, chỉ có ta mới có thể đem mẫu thân cứu ra, ông ngoại nói, yêu cầu gom đủ tứ phương thần ấn mới có thể đánh vỡ cái kia phong ấn, cho nên ta muốn đi tìm tứ phương thần ấn. Tứ phương thần ấn là viên cổ thần khí, lấy ngươi hiện tại thực lực, còn vô pháp thúc giục chúng nó lực lượng, cũng vô pháp tới gần chấn áp con mẹ ngươi địa phương. Cho nên tổ phụ mới nói không đột phá minh tôn không nói cho ta tứ phương thần ấn rơi xuống. Tư mã u nguyệt thở dài, chính là ta cảm thấy ta đến quỷ giới sau, thực lực tăng lên quá nhanh, ta cảnh rơi có chút theo không kịp. Ta hiện tại càng cần nữa hảo hảo lắng động lại một chút chính mình. Vốn dĩ tưởng hảo hảo học hỏi kinh nghiệm nhưng là bởi vì ngoài ý muốn đi tới cái này khu vực. Ngươi cùng ta nói nói. Ngươi đến quỷ giới tới đều đã trải qua chút cái gì? Tư Ma u nguyệt đem chính mình trải qua đều nói một lần, ngắn ngủn mười mấy năm liền trưởng thành đến bây giờ như vậy, sát thật quá nhanh. Thiền thiện nghe xong nàng gặp gỡ, mỉm cười nói, sát thật nhanh chút, mặc dù là có tổ phụ minh lực, tốc độ này cũng vượt qua quá nhiều. Hơn nữa ngươi ở nhân giới thời điểm, thực lực cũng không đạt tới đỉnh núi, cảnh giới không đủ. Đối với ngươi về sau ảnh hưởng rất lớn. Ta tính toán đến ẩn môn đi hò tập, lắng động lại một chút chính mình. Tư má U Nguyệt nói, nếu bọn họ nguyện ý làm ta nhập môn đến lời nói. Ẩn môn cũng coi như là cái không tội địa phương. Thiền thiện cũng biết một ít ẩn môn sự tình. Xem ra ngươi đem sự tình phía sau đều an bài hảo. Ngươi quả nhiên cùng bọn họ nói giống nhau, là một cái rất có chủ kiến, rất có kế hoạch người. Ta phía trước còn có chút do dự, nghĩ ta như vậy sẽ làm nương bị chấn áp đến càng lâu. Hiện tại biết nàng ở nơi đó cũng không chịu cái gì khổ, ta là có thể đi an tâm học tập. Tư mã U Nguyệt nói, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Tư mã U Nguyệt tưởng nói không cần, ngấm lại cũng không có khả năng, nếu biết nàng là thức tỉnh rồi tối cao huyết mạch, cửu U nhất tộc liền không khả năng mặc kệ nàng mặc kệ. Ở trong tộc nhiều đái một đoạn thời gian đi Hảo Hai người đứng ở đỉnh núi Phía trước an tính cửu u sơn náo nhiệt lên Chuyển đến từng trận hoan hô Xem ra là biết tư má u nguyệt tình huống Trong tộc đã lâu không có như vậy vui chơi Thiền thiện nói Ngươi đã đến cấp đại gia mang đến sinh khí Ta còn tưởng rằng tất cả mọi người đều giống hữu sứ đại nhân như vậy cao lánh đâu Tư Ma U Nguyệt treo chọc nói: Thiên Chín không thể qua bên kia, chỉ có thể ở chỗ này bảo hộ Cửu U Sơn. Ngày thường tiếp xúc đến người tương đối thiếu, cho nên mấy năm nay tính tình bị ma lạnh không ít. Thiền Thiện nói: Kỳ thật hắn trước kia muốn rộng rãi nhiều, khó trách ta cảm thấy hắn tính tình cao ngạo lại nhiệt tâm. Tư Ma U Nguyệt cười cười: Đi thôi, bọn họ đều tới rồi. Chúng ta đi xuống trông thấy các nàng. Thiền thiện nói. Hảo! Tư má U Nguyệt đi theo nàng xuống núi, Ở nhìn thấy những cái đó tộc nhân phía trước, Nàng đột nhiên hỏi, bà ngoại, cửu U Sơn nơi này là không phải có thể đi đến mặt trên đại lục. Đúng vậy! Bất quá con đường này chỉ có người có thể đi, Không có mặc liên huyết mạch chính là vô pháp thông qua. Thiền thiện nói, những người khác nếu muốn đi nói. Đi theo bên cạnh ngươi cái kia tiểu Nam Hải là được, hắn chính là bên kia người. Phục Hy là thế giới kia người, Tư Mã U Nguyệt là biết đến, bất quá không nghĩ tới hắn thế giới kia chính là Thiền Thiện nói địa phương. Cái kia tiểu Hải tử là thần Long lệnh người sở hữu, hắn ở bên kia có rất quan trọng địa vị. Thiền Thiện nói, nghe đồn hắn sống không lâu, nhưng là hiện tại thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm, là ngươi giúp hắn giải quyết vấn đề. Là, xem ra Phục Hy ở bên kia là thực nổi danh người, đồng thời cũng thuyết minh hắn địa vị chi cao, bằng không bên kia người sẽ không đối thần long lệnh lớn như vậy dụ hoặc làm như không thấy, làm hắn sống đến hiện tại. Bất quá, bên kia sự tình nàng hiện tại không nghĩ đi quan tâm, nàng hiện tại cần phải làm là trầm hạ tâm tới tăng lên chính mình. Tôn chủ, tôn chủ, cửu u tộc người chạy tới. Kích động mà vây quanh các nàng, tiểu thư thật sự có được trí tôn mặc liên sao? Đúng vậy. Thật sự là quá tốt. Tộc của ta trọng trấn có hy vọng. Vừa rồi còn tưởng rằng là hữu sứ đại nhân cùng chúng ta nói giỡn đâu. Không nghĩ tới là thật sự. Tôn chủ, tiểu thư là người cháu gái, phải không? Về sau nàng chính là chúng ta tiểu thư sao? U nguyệt về sau chính là tộc của ta thiếu chủ. Thiền thiện nói, các ngươi có ý kiến sao? Không có, đương nhiên không có. Không chỉ có chúng ta không có, tộc nhân khác giống nhau sẽ không có. Mong nhiều ít năm, rốt cuộc làm chúng ta mong tới rồi. Không sai, về sau tiểu thư chính là chúng ta thiếu chủ. Tôn chủ, chúng ta có thể cảm thụ một chút chí tôn mặc liên lời hại sao? Tư Ma U Nguyệt phát hiện cùng tộc nhân ở bên nhau thời điểm, thiền thiện tuy rằng vẫn như cú lánh ngạo, nhưng là đáy mắt vẫn là có chút sủng nịch. Nàng là ái tộc nhân của mình đi, chỉ là muốn xử lý sự tình quá nhiều, mới làm nàng thoạt nhìn cao lánh. Nghe được tộc nhân yêu cầu, thiền thiện quay đầu nhìn nàng, trưng cầu nàng ý kiến. Tư Ma U Nguyệt bị bọn họ cảm xúc cảm nhiễm, khóe miệng dơ lên, có gì không thể. Nàng điều động linh lực, trên lưng Mạc Liên tại đây nóng rực lên, phát ra kim quang làm người lóa mắt. Thật là trí tôn Mạc Liên, ta cảm nhận được, cảm nhận được. Như vậy thuần túy uy áp, thật là. Không ít người hỉ cực mà khóc, đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới hy vọng. Thiếu chủ, thiếu chủ, các ngươi không cần như vậy, sẽ dòa đến nàng thiền thiện nói u nguyệt đã tới có cái gì mặt sau lại nói tôn chủ chúng ta muốn khai chúc mừng sẽ chúng ta muốn chúc mừng chúng ta có thiếu chủ hào đêm đó cửu u dưới chân núi liền khai nổi lên chúc mừng sẽ tư ma u nguyệt cảm nhận được bọn họ nhiệt tình cũng đi theo bọn họ cùng nhau nháo mà vu lăng vũ bọn họ cũng bị làm như thiếu chủ bằng hữu bị mới tới rồi sau nửa đêm Tư Ma U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ mới trộm rời đi Yến Hội. Ngươi nhìn đến bọn họ biết chúng ta quan hệ thời điểm biểu tình không? Thật là hận không thể đem ta ăn. Vu Lăng Vũ ủy khuất mà nhìn nàng. Ha ha, bọn họ kia rõ ràng là tưởng đem ngươi xé thành mấy cánh. Tư Ma U Nguyệt cười cong eo. Bọn họ chính là cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Vu Lăng Vũ thở dài. Ai, bị ghét bỏ? Mặt sau không phải tiếp thu ngươi. Kia cũng là biết ta đi theo ngươi chạy nơi này tới, ngượng ngùng lại đuổi ta đi. Kết cục là tốt, quá trình liền không cần dối rắm Tư má u nguyệt cười lâu chủ hắn cổ. Những người đó cũng là biết hắn vì nàng làm nhiều ít, mới tiếp thu hắn. Chính yêu vẫn là bởi vì nàng thích hắn, nhận định hắn, bọn họ can thiệp không được. Hơn nữa, hắn rất mạnh, trong tộc có tiểu tử không phục. Tìm hắn quyết đấu, kết quả bị hắn ba lượng hạ liền thắng, xuống dưới sau nàng hỏi hắn như thế nào không bỏ thủy, hắn nhướng mày, không cho bọn họ nhìn xem ta có bao nhiêu lợi hại, sẽ nguyện ý đem ngươi giao cho ta. Hảo đi, kẻ yếu là sẽ bị khinh thường. Ngươi tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu, vu lăng vũ ôm hắn eo, hai người mặt chán tương đối. Ngốc hai tháng đi, mới nhìn thấy bà ngoại. Ta còn là tưởng cùng nàng nhiều ở chung một chút, chờ rời đi nói, lại không biết khi nào mới có thể gặp được. Tư má U Nguyệt nói, bất quá, vạn nhất ẩn môn không cần ta, vậy không nhất định. Chúng ta thiên phú tốt như vậy, sẽ không không cần chúng ta, nhưng cái đó môn phái còn không phải từ chúng ta đi tuyển. Vũ lăng vũ tự luyến mà nói. Suy, tự luyến. Tư má U Nguyệt cười ra tiếng. Ta muốn đi học âm công, ngươi học cái gì? Cái gì ly ngươi gần đi học cái gì? Vu lăng vũ nói. Hảo, có ngươi bồi, ta liền cái gì đều không sợ. Tư má u nguyệt nói xong, chủ động in lại hắn môi. Mặt sau thời gian, tư mã u nguyệt dần dần quen thuộc kiểu u tập sự tình, lịch sử, công pháp từ từ đều hiểu biết. Ở thiền thiện có rảnh thời điểm, nàng sẽ đi bồi nàng trò chuyện. Tâm sự thiên, khởi hắn thời điểm, nàng sẽ ở trong tộc nơi nơi đi một chút. So sánh với phượng tộc tộc địa, kiểu u tộc người muốn thiếu một ít, không có cái loại này đại tộc cảm giác. Trong tộc người mặc kệ đang làm cái gì, nhìn đến nàng đều sẽ ngừng tay sự tình, nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi. Tư ma u nguyệt cũng sẽ dừng lại cùng bọn họ nói chuyện với nhau trong chốc lát cảm thụ bọn họ sinh hoạt. Diêm Nha nhìn đến này đó bình tĩnh sinh hoạt mà người nói, ta vẫn luôn cho rằng, đã từng quỷ giới chân chính thống trị giả hẳn là rất cao ngạo không dính khói lửa phàm tục, hiện tại xem, so người bình thường còn muốn càng bình dân. Sát thật cùng chúng ta phía trước tưởng không giống nhau, phỉ vừa nói, nhưng là có một chút chúng ta không có tưởng sai, những người này xác thật rất cường đại, mặc dù là bình thường tộc nhân, tu luyện cũng so người khác mau. Kiểu U huyết mạch sát thật lợi hại. Lần này ra tới cũng không phải không có thu hoạch. Tuy rằng không có được đến cổ chiến hồn. Nhưng là gặp được cốt sáo. Gặp được kiểu U tộc. Cũng coi như không tồi. Diêm nhai nói. U Nguyệt nói. Từ nơi này rời đi liền đi ẩn môn. Nói thật. Ẩn môn hoàn cảnh. Chỉ sợ đi. Sẽ nhắc lên không ít sóng gió. Trong môn lại mặc kệ môn nhân chi gian sự tình. Ngày đó vẫn là muốn trước tiên cho nàng nói. Phỉ vừa nói. ngươi yên tâm đi, nàng đã sớm đoán được. Diêm nhai cũng không lo lắng. Nàng như vậy người thông minh, những việc này không cần để nàng cũng biết. Bất quá, cũng đồng dạng không để vào mắt đi. Mặc dù là chúng ta, cùng nàng đơn đã độc đấu cũng không nhất định có thể có phần thắng. Càng không nói những cái đó còn ở trong môn người. Dám trêu nàng, liền chờ bị nàng ngược hảo. Nói cũng là, ai, đáng tiếc chúng ta đã xuất sư, ở trong môn thời gian thiếu, không thể nhìn đến nàng như thế nào tướng môn rảo đến nghiêng trời lệch đất. Phỉ một cười khẽ, người nói, trên thế giới này như thế nào sẽ có nàng người như vậy đâu? Có một số người, chính là hợp thời đại mà sinh, loại người này là thiên làm ra tới, diêm nha ý có điều chỉ. Nói sau hai người đều lâm vào trầm mặt. Chỉ là nhìn cùng tộc nhân nói chuyện tư Ma u nguyệt. Hai tháng, tư má u nguyệt cáo biệt thiền thiện cùng tộc nhân, chuẩn bị rời đi. Nhưng cái đó tộc nhân lưu luyến không rời mà đem nàng đưa đến chuyển tống chặt làm nàng về sau phải thường xuyên trở về. Thiền thiện đi tới, đem một cái hộp phóng tới tư Ma u nguyệt trong tay. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật, cách dùng cũng đều ghi tạc bên trong. Thiền thiện nói. Mặt khác đồ vật ngươi tùy tiện dùng, nhưng là có một cái không cần lộng rớt, bên trong có trực tiếp hồi tập trận pháp, mặc kệ ở nơi nào, cái dạng gì tình huống, đều có thể dùng nó trực tiếp trở về. Tư Ma u nguyệt cầm hộp, không biết bên trong có chút cái gì, nhưng là chỉ là cái kia trận pháp liền rất chân quý. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ cái dạng gì tình huống đều có thể sử dụng, đã nói lên cái này rất lợi hại. Cho dù là bị người phong tỏa không gian, nó cũng vẫn như cũ có thể sử dụng, đủ thay nó cường hãn. Nếu tái ngộ đến lần trước bị mười mấy lão ra hỏa vây công tình huống, nàng liền không cần nghĩ đi linh hồn tháp, mà là có thể dùng nó đã trở lại. Này liền tương đương với nhiều một cái mệnh. Hơn nữa nàng nói bên trong có những cái đó sử dụng phương pháp, thuyết minh bên trong đồ vật không ít, cũng là... Lần trước nàng đi tàng bảo các thời điểm liền nhìn đến rất nhiều bảo bối, tùy tiện lộng mấy thứ cũng thực trọng. Cảm ơn bà ngoại, nàng đem hộp thu hồi tới. Ẩn môn không được đi hậu thế, ta cũng liền không hỏi nó địa phương. Truyền tống trận đem các ngươi truyền tống đến tam giác khu vực ngoài các ngươi ở đi ẩn môn đi. Thiền thiện nói, Tốt, nàng này nhất cử động làm riêng nhai cùng phỉ một lòng thực thoải mái. Nếu nàng muốn hỏi ẩn môn địa phương, bọn họ cũng không có khả năng không nói, như vậy tuy rằng muốn chính mình qua đi, nhưng là lại không có khó xử quá trình. Thiền chín về sau chính là người thị vệ, hắn sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Tư ma u nguyệt nghĩ đến thiền chín một tiếng quát lớn khiến cho những cái đó lão ra hỏa lui về phía sau hình ảnh, lại tưởng tượng một chút hắn đi theo chính mình bên người làm hộ vệ bộ dáng, trừ chừ trừ khóe miệng, uyển cự nói hữu sứ cho ta làm hộ vệ, này qua lớn tài tiểu dùng đi. Thiền chín thực lực cao, sức chiến đấu cường, làm hắn đi bên cạnh ngươi, liền không cần ở bên cạnh ngươi an bài vài cá nhân. Thiền thiện nói, hoặc là nói, ngươi càng nguyện ý như vậy. Tư Ma u nguyệt há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ứng hạ, chỉ cần hữu sứ không cảm thấy ủy khuất là được. Bảo hộ thiếu chủ an toàn quan trọng nhất, Thiền chí nói, hảo đi, đây là chính hắn cũng muốn tới. Như vậy cao quý người tới cấp nàng đương thị vệ, nàng thật sự cảm thấy chính mình có điểm lãng phí nhân tài. Dặn dò một phen, tư Ma u nguyệt bọn họ mới dùng chuyển tống trận rời đi kiểu u sơn, đi theo người lại nhiều một cái thiền Chín. Từ truyền tống trận ra tới, bọn họ phân biệt một chút phương hướng, đi phụ cận thành thị, biết bọn họ vị trí hiện tại. Ta phải đi. Mặc vũ ở vào thành phía trước nói. Ngươi muốn đi ẩn môn học tập. Ta liền không đi theo. Hắn đi theo nàng. Chủ yếu nguyên nhân cũng là vì có thể tìm được phục hy. Mặt sau là vì ở tiểu giới bảo hộ nàng. Hiện tại nàng muốn đi học tập. Hắn cũng liền không có tất yếu lại đi theo nàng. Hảo. Ngươi hồi đế đô nói. Cấp biểu ca bọn họ bao cái bình an. Tiểu giới hỏng mất. Hắn khẳng định sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi lưu một cái thanh thạch, ta trực tiếp cho hắn. Mặc Vũ nói, Hảo! Tư Mã U Nguyệt chạy đến một bên, đem chính mình muốn nói nói lưu tại thanh thạch, sau đó đem thanh thạch giao cho Mặc Vũ. Ẩn môn môn nhân bối cảnh hỗn độn, quỷ giới tam vực đều có người ở bên trong. Ngươi tiến vào sau, gặp được phiền toái không cần nghĩ một sự nhìn chín sự lành. Tốt xấu ngươi cũng là quỷ vương ngoại tôn nữ, cửu u tộc thiếu chủ. Ta biết đến, ta tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm. Tư má u nguyệt liền không nghĩ tới muốn ủy khuất chính mình. Này hai đứa nhỏ, thật sự phiền toái liền ném cho người khác đi quản. Quỷ vương cửu u nhất tộc, đều sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Không cần bị lòng hiếu kỳ mang đến phiền toái. Ta minh bạch. Còn có. Mặc vũ hảo hảo dặn dò một phen mới mở ra không gian rời đi, tư mã U Nguyệt cảm thấy hắn so đối tộc nhân của mình muốn rong dài nhiều. Sao biển cùng hải tây mặt sau vẫn luôn thực an tính, liền sợ tư mã U Nguyệt đột nhiên muốn đem bọn họ tiễn đi. Tuy rằng đi địa phương khác cũng có thể tu luyện, nhưng là bọn họ càng muốn đi theo tư mã U Nguyệt bên người, bọn họ chỉ tín nhiệm nàng một người. Chính là, bọn họ cũng biết chính mình phiền toái. Cho nên không dám hy vọng xa vời nàng sẽ vẫn luôn mang theo bọn họ, cho nên chỉ có chờ chính nàng quyết định. Cũng may, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn chưa nói làm cho bọn họ đi sự tình, Huyền tâm mới rơi xuống mà. Chúng ta muốn như thế nào đi ẩn môn? Tư Mã U Nguyệt hỏi, chuyển tống trận sao? Kia quá xa, trận thạch liền phải tiêu hao rất nhiều, hơn nữa tới gần ẩn môn địa phương không gian tương đối loạn. Không thể sử dụng trận pháp. Phỉ vừa nói, chúng ta muốn thông qua truyền tống trận đi phụ cận địa phương, sau đó bay trở về đi. Muốn như vậy phiền toái, vậy các ngươi này đó môn nhân mỗi lần trở về đều không không có phương tiện. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm, các ngươi tưởng trở về cứu cấp đều không kịp đi. Diêm nhai cùng Phỉ vừa nghe đến nàng lời này đều cười. Ở quỷ giới, không có người sẽ đi chọc ẩn môn. Nó là quỷ giới ông vua không ngai, nhiệt nó, chẳng khác nào là cùng quỷ giới tam vực vì là địch. Phỉ vừa nói, hơn nữa, có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy môn nhân địa phương, lại sao lại mặc người sâu xé. Cũng là, bất quá ta còn rất bội phục ẩn môn môn chủ, định ra như vậy quy củ, này đều cùng loại với một cái ưu tú học viện. Một phương diện vì quỷ giới bồi dưỡng nhân tài, về phương diện khác cũng làm ẩn môn ở quỷ giới có vô thượng địa vị. Bọn họ vào thành. Thông qua truyền tống trận chẳng chọc vài lần, mới đến phỉ một bọn họ nói địa phương. Cùng lúc đó, Mạc Vũ trở về đế đô, đi gặp địch hy, đến tướng quân phủ thời điểm, Úc loan loan cũng ở tướng quân trong phủ, đối với địch hy khóc đến thương tâm. Đều do nàng, vì cái gì muốn đi cấp tư ma u nguyệt nói cổ chiến hồn sự tình. Nếu không phải chính mình chạy đi tìm nàng, nàng liền sẽ không đi, liền sẽ không gặp được không gian sụp đổ, sinh tử không rõ. Đều ở đâu, vừa lúc, cùng nhau thông chi. Mặc vũ từ trong không gian ra tới, địch hy cùng úc loan loan đều nhìn lại đây. U nguyệt đâu, úc loan loan từ ghế dựa đứng lên, khẩn trương hề hề mà nhìn mặc vũ, liền sợ hắn mang đến cái gì không tốt tin tức. Liền địch hy cũng không để ý hắn trực tiếp chạy đến hắn tướng quân phủ tới. Nột, nha đầu cho ngươi. Mặc vũ lấy ra tiếng thạch, ném cho địch hy, chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Địch hy rót vào linh lực, tư má u nguyệt thanh âm từ bên trong chuyển ra tới. Biểu ca, ta hiện tại thực hảo, từ trong không gian ra tới lại tới rồi phong bế tam giác khu vực, hiện tại đã ra tới, chuẩn bị đi ẩn môn nhìn xem có thể hay không gia nhập ẩn môn học tập biểu ca loan loan biểu tỷ thế nào a cũng không biết không gian sụt đổ phía trước các nàng có hay không đi ra ngoài nếu là nàng không có việc gì ngươi nhìn thấy nàng nói cho nàng ta hiện tại thực hảo cổ chiến hồn ta đều thu lại nói tiếp vẫn là ở diêm nhai dưới sự trợ giúp mới thuận lợi vậy mặt khác đem tiêu hết phía dưới tả hồn cũng cấp thu hiện tại ở ta trăm quỷ cờ Kỳ thật, ta nhất không yên tâm chính là ông ngoại. Lần trước ta đi mặc tộc thời điểm, cho hắn một ít từ hỗn độn thế giới mang ra tới thủy, không biết có thể hay không giúp hắn tìm hiểu thiên đạo. Lần trước trở về cũng không gặp hắn. Nếu hắn có chuyện gì ngươi muốn liên hệ ta, ngươi hẳn là sẽ biết như thế nào tìm được ta. Thời gian quan hệ, chuyện của chúng ta ngươi liền hỏi mặc vũ đi, hắn sẽ nói cho ngươi. Nàng lời nói không nhiều lắm. Nhưng là đem nàng lộ tuyến đại khái nói rõ ràng. Nghe nàng thanh âm, tình huống của nàng tương đối hảo, hẳn là không có gì vấn đề. Các ngươi cũng ở không gian sụp đổ phía trước liền đi ra ngoài sao? Úc loan loan hỏi. Không có, đang muốn đến xuất khẩu thời điểm không gian liền sụp đổ. Mặc vũ trả lời nàng, may mắn là ở xuất khẩu chỗ nơi đó, tiểu giới không gian đã tới gần bạc nhược cho nên tất cả mọi người đều bị trọng thương, rơi xuống tam giác khu vực. Mặc vũ đem sự tình phía sau cũng nói đại khái, mỗi một sự kiện đều miêu tả rất đơn giản, nhưng là vẫn là làm cho bọn họ cảm nhận được các nàng ở bên trong kinh tâm động phách. Hiện tại nàng đi theo Diêm nhai bọn họ đi ẩn môn, muốn lắng động lại một chút chính mình. Dựa theo nàng cách nói, nàng đến quỷ giới sau tiến bộ quá nhanh, cảnh giới không đạt được, hơn nữa quá ỉ lại ngoại lực. Yêu cầu khống chế một chút chính mình tiết tấu, tăng lên tăng lên chính mình cảnh giới. Nếu có thể đi ẩn môn, kia cũng không tồi. Úc loan loan nói. Nàng đến quỷ giới sau vẫn luôn nghĩ cứu tiểu gì, đem chính mình bức thật chặt. Định hy đối nàng cái này lựa chọn cũng thực duy trì. Bất quá, hồn vực riêng nha ai, người này không phải cái gì người tốt. Phỉ một ở hồn vực danh tiếng cũng không tốt, bọn họ đi theo u nguyệt. Sẽ không có chuyện gì đi. Ngươi còn sợ bọn họ đem nàng dạy hư không thành. Mặc vũ một chút không lo lắng. Nàng không đem người khác dạy hư liền không tối. Ẩn trong môn người bối cảnh hỗn độn. Nàng. Ta nói, ngươi là nàng biểu ca. Như thế nào cảm giác cùng nàng bác gái giống nhau. Mặc vũ không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói. Nói, lo lắng này lo lắng kia so lão thái bà còn làm người khó có thể chịu đựng. Địch Hi Câu nói kế tiếp liền như vậy bị hắn sặc trở về, tức giận đến hắn mặt đỏ tai hồng. Mặc Vũ, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là U Nguyệt Bằng Hưu ta liền sẽ thừa nhận ngươi. Ngươi còn dám như vậy đến ta tướng quân phủ tới, ta liền đem ngươi đánh ra đi. Hắn quát to, suy, liền ngươi đánh thắng được sao? Mặc Vũ cười nhạo một tiếng, xích. Lỏa lỏa khinh bỉ, ngươi thử xem, địch hy một phách cái bàn, hỏa khi muốn mạo đến đỉnh đầu. Địch hy, ngươi cho rằng, ngươi là tướng quân, ta liền sẽ không đối với ngươi thế nào. Mặc vũ đôi mắt nhỏ tràn ngập khinh thường, ngươi nếu là không thừa nhận ta, sẽ làm u nguyệt tới làm ta gia nhập các ngươi nơi này. Ta nơi nào là cho các ngươi gia nhập ta nơi này, ta chỉ là làm ngươi không cần đứng ở quỷ cơ bên kia đi. Kia không đều là giống nhau ý tứ sao? Này có thể là giống nhau ý tứ sao? Đương nhiên là Người Úc loan loan nhìn hai người thế nhưng liền ở chỗ này xảo lên, rất là kinh ngạc Này mặc vũ đại nhân cùng nghe đồn không giống nhau à Ngô, địch hy cũng cùng bình thường thoạt nhìn không giống nhau Hai cái nam nhân đều có thể xảo lên, cũng là phục bọn họ Nhìn đến bọn họ có muốn đánh lên tới tư thế, nàng đứng dậy rời đi. Ai? âu Chí Nam Nhân. Địch ngũ đứng ở cửa, nhìn đến nàng ra tới, nói, loan loan công chúa, ngươi đi lạp. Ân, đi rồi, biết U Nguyệt còn hảo hảo, không đi, chẳng lẽ còn lưu lại xem hai người bọn họ đánh nhau à? Hải, bọn họ là đánh không đứng dậy. Địch ngũ cười ha hả mà nói. Một chút đều không lo lắng hắn ra chủ tử Hai người bọn họ mỗi lần ở chung đều là cái dạng này Úc loan loan hỏi Đúng vậy Trước kia tiểu công chúa còn chưa tới quỷ giới tới thời điểm Bọn họ chính là như vậy ở chung hình thức Hiện tại có tiểu công chúa ở bên trong Bọn họ liền càng không thể có thể đánh nhau rồi Chủ tử tuy rằng mỗi lần bị mặc vũ đại nhân tức giận đến muốn chết Nhưng là thực lực tranh lệch ở nơi đó Hắn mỗi lần còn không có động thủ, liền nằm sấp xuống, cho nên vẫn là mặc vũ đại nhân mỗi lần nhường nhà ta chủ tử. Địch ngũ treo chọc chính mình chủ tử chính là không hề giữ lại, tối sầm rốt cuộc. Úc loan loan nhìn đứng ở cửa địch hy, đồng tình mà nhìn địch ngũ liếc mắt một cái, cười nói thanh ngươi hảo hảo bảo trọng sau đó rời đi. Địch ngũ xem nàng trước khi đi ánh mắt nhi không đúng a còn không có quay đầu liền cảm giác được phía sau chuyển đến khí lạnh. Xong rồi, xong rồi, nói nói bậy bị bắt được vừa vặn. Địch ngũ muốn khóc, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo đâu. Loan loan công chúa cũng là, cũng hoàn toàn không cấp chính mình một chút nhắc nhở. Chủ, chủ tử, địch ngũ xoay người, thật cẩn thận mà nhìn thịnh nộ địch hy, khóc không ra nước mắt. Hắn cho rằng địch hy sẽ đem hắn hung hăng phạt một đốn, nhưng là địch hy chỉ là nhìn hắn một cái, đi nhanh rời đi. Chủ tử đây là đổi tính, thế nhưng đều không trừng phạt ta. Địch ngũ nghi hoặc mà nhìn địch hy bóng dáng, vừa mới hai người không phải còn xảo giống muốn đánh lên tới giống nhau, như thế nào dây tiếp theo liền ra tới. Này quá không phù hợp chủ tử di vãng bộ dáng. Hắn nhìn đến mặc vũ ra tới, trong lòng càng thêm buồn bực. Đem mặc vũ ném ở chỗ này liền đi rồi, càng không phù hợp hắn tính tình. Mặc vũ nhìn đến địch ngũ... Khen ngợi mà nói, không tồi không tồi. Không tồi cái gì? Đương nhiên là hắn, bênh vực lẽ phải, dám như vậy rửa sạch chính mình chủ tử. Địch ngũ đáng thương hề hề mà nhìn Mạc Vũ, hỏi, Mạc Vũ đại nhân, nhà ta chủ tử đây là đi nơi nào đâu? Có thể hay không một lát liền trở về thu thập ta? Yên tâm đi, hắn hiện tại không tinh lực thu thập ngươi. Mạc Vũ nói làm địch ngũ yên tâm không ít, Đồng thời lại vì hắn lo lắng lên, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì. Ta chỉ là làm hắn có công phu cùng ta cái nhau, không bằng đi xem vương tình huống. Sau đó hắn liền đi rồi. Liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Mặc vũ nói xong, thành thơi thành thơi mà rời đi. Đơn giản sao? Chỉ sợ không đơn giản đi. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa cũng dám làm chuyện như vậy. Làm quỷ vương lấy hỗn độn chi thủy phản kháng thiên đạo, nàng có biết hay không, này sẽ ở quỷ giới khiến cho bao lớn chấn động, chỉ sợ liền quỷ giới toàn bộ thế cục đều sẽ thay đổi. Thậm chí nói, liền toàn bộ thế giới đều sẽ thay đổi, đế quân. Không hề là xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Thật là cái gan lớn nha đầu a Tư má u nguyệt đi theo diêm nhai cùng phỉ ngồi xuống 10 ngày qua phi hành thú. Mời đến đến một tòa chấn nhỏ thượng. Tới rồi. Diêm nhai làm phi hành thú đi xuống. Mấy người ngừng ở chấn nhỏ bên ngoài. Đây là ẩn môn. Tư Ma u nguyệt nhìn này chấn nhỏ. Căng chết cũng liền mấy trăm hơn một ngàn cá nhân. Ẩn môn như vậy tiểu. Này chỉ là đại môn mà thôi. Phỉ một giải thích nói. Tới rồi mặt sau. Là không thể tùy tiện sử dụng phi hành thú. Chỉ có thể dùng nơi này phi hành thú. Hơn nữa lui tới người chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi thông truyền. Chúng ta đây cũng muốn ở chỗ này chờ thông truyền sao? Lại nói tiếp đúng vậy. Vậy được rồi, nơi này người sẽ không khi dễ chúng ta đi. Ai có thể khi dễ ngươi Phỉ một cười khẽ, bất quá có một chút ta muốn trước nói cho ngươi đồng môn chi gian tranh đấu, trong môn mặc kệ, nhưng là người ngoài khi dễ trong môn người ở chỗ này là không bị cho phép sẽ bị tập thể công kích các người hiện tại không phải trong môn người cho nên ở chỗ này không thể nháo sự Hảo đi Tư Ma U Nguyệt bĩu môi nàng không đi trêu chọc người khác người khác cũng đừng tới trêu chọc nàng là được như vậy đại gia là có thể tưởng an không có việc gì nàng tưởng rất tốt đẹp cũng rất đơn giản nhưng là nàng cũng biết chính mình không đi tìm phiền toái phiền Toái lại không nhất định sẽ vòng qua nàng. Cho nên, đương phiền Toái tiến đến thời điểm, nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bất đắc dĩ. Nàng rất điệu thấp, rất điệu thấp, cho nên mới lại ở chỗ này duy nhất một nhà khách điếm chủ hạ, chờ riêng nhai bọn họ đi về trước bẩm báo, sau đó lại đây tiếp các nàng. Nói đến hồi cũng chính là hai ba thiên sự tình, các nàng ở khách điếm chờ một chút là được. Ai biết riêng nhai bọn họ vừa mới rời đi, Phiền toái sau lưng liền tới rồi. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, không phải bọn họ phía trước đoán trước sao biển cùng hải tây mang đến phiền toái, Chỉ là bởi vì một cái sắc phôi nhìn chúng tư ma u nguyệt, xem bọn họ là ngoại lai người, cho nên muốn tới lau một an bớt, kết quả bị vu lăng vũ một chân cấp đá bay. Nguyên bản yên lặng chấn nhỏ lập tức tạc nồi. Ta lau cái sát, thế nhưng có người dám ở chỗ này gõ cửa người. Nhiều ít năm không gặp được qua. Thật đúng là có người như vậy. Lá gan quá lớn. Rất không tồi à. Đi, chúng ta đi xem. Nếu trong môn người đánh không lại, ngươi đi hỗ trợ. Thiết, bị đa phi chính là thuần thú môn cái kia sắc phôi, ai sẽ đi giúp hắn? Vậy ngươi là tính toán đi giúp bên ngoài người. Này không thể được, này không phù hợp môn quy. Vậy ngươi đi làm cái gì? Ta ta đi xem náo nhiệt a, nhìn xem cái kia sắt phôi như thế nào bị người tấu. Đi thôi. Ngươi không phải không đi. Ta khi nào nói không đi? Vậy ngươi hỏi ta như vậy nhiều làm cái gì? Thú vị. Người nam nhân này thật là chán ghét. Hai người rời đi trả lâu đi sự phát điểm. Mặt khác uống trà nhân tài phát hiện hai người kia. Này không phải cây nơn tâm cùng một diệp kỳ sao? Bọn họ hai cái đã lâu không xuất hiện, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đã lâu chưa thấy được này đối kẻ dở hơi, còn rất tưởng niệm. Nói như vậy nhưng không đúng, kẻ dở hơi chỉ có một diệp kỳ một người. Cây nơn tâm cũng không phải là, hắn chính là trong môn sở hữu nữ tử tình nhân trong mộng. Liền cây nơn tâm tính tình, đã đem các ngươi thiếu nữ tâm đông lạnh thành hàn băng đi. Suy, hắn tuy rằng lạnh băng không thể tiếp cận nhưng là này cũng không thể che giấu trụ mị lực của hắn. Chúng ta chỉ cần có thể xa xa mà nhìn hắn liền hảo. Các ngươi này đó hoa si nữ. Ai, thật là hâm mộ trận pháp trong môn nữ tử A, có thể thường xuyên nhìn đến hắn. Ta xem ngươi cũng chính là cái ngụy hoa si. Ngươi tình nhân trong mộng đều đã đi rồi, vì cái gì còn không đuổi theo. Nam thần quá lánh, ta còn là xa xem thì tốt rồi. Cho nên nói ngươi chính là cái nguy. Tư Ma u nguyệt có chút đau đầu mà nhìn trước mắt cục diệt. Bị đá vào trên mặt đất người còn không có bỏ dậy, vây xem người cũng đã đem nơi này vây quanh. Vì xem náo nhiệt, cũng là vì không cho các nàng đào tẩu. Nàng oán hận mà nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, vừa rồi nhìn một chút không phải hảo sao. Lại nhẫn hắn su móng vuốt liền phải phóng tới trên người của ngươi. Vu Lăng Vũ hử lạnh, một chút không cảm thấy chính mình làm sai. Chính là, Lăng Vũ ca ca nếu là không đã đi hắn, ta liền phải làm hắn nếm thử lòng ta học được long tức. Phục Hy cũng học hử lạnh một tiếng, nói, chúng ta lại không phải đánh không lại những người này này không phải đánh không đánh quá sự tình mà là phiền toái a tư má u nguyệt bất đắc dĩ mà nói không sợ ngươi không phải sợ hãi phiền toái người phục hi vẫy vẫy nắm tay ta không sợ hãi phiền toái nhưng là ta không thích phiền toái a tư mã u nguyệt đau đầu nhiều người như vậy chúng ta muốn toàn bộ tấu sao sau đó đem càng nhiều người hấp dẫn lại đây sau đó nói cho bọn họ Chúng ta muốn gia nhập bọn họ, phỏng chừng cuối cùng lời này còn chưa nói, chúng ta đã bị người tấu bay, còn nói như thế nào muốn gia nhập bọn họ. Giống như cũng là, phục hy khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Tính, tấu đều tấu, nàng không thích phiền toái, nhưng là lại không sợ hãi phiền toái, lại nói, nàng cũng là tính toán người này nếu là đụng tới nàng, liền đem hắn đá phi. Vũ lăng vũ chỉ là trước tiên làm nàng phải làm sự tình mà thôi. Cái kia mập mạp từ trên mặt đất bò dậy, lập tức có người vây quanh ở hắn bên người, đối hắn các loại quan tâm. Xem ra chúng ta tấu một cái bối cảnh tương đối cường người, tư Ma u nguyệt sâu kín mà nói. Tại đây loại thiên tài tụ tập địa phương, có thể làm cho bọn họ nịnh nọt, đó chính là thiên tài bên trong có bối cảnh, đặc biệt là ở ẩn trong môn địa vị không thấp. Quả nhiên, những người đó đem sắc mập mạp nâng dậy tới sau, lập tức có người bắt đầu đối với Vu lăng vũ uy hiếp, khuynh mới chính là khuynh phó môn chủ tôn tử. Ngươi cũng dám đánh hắn, các ngươi thật là không muốn sống nữa. Ta xem bọn họ chính là không muốn sống nữa, khuynh mới thiếu ra, chúng ta muốn hay không đi đưa bọn họ trực tiếp diệt. Nơi nào dùng đến chúng ta, trực tiếp phóng minh thú ra tới. Đưa bọn họ dâm thành bánh nhân thịt hảo. Cái này chủ ý hảo, lần trước mấy người kia bị dâm thành bánh nhân thịt bộ dáng còn khá xinh đẹp. Quả nhiên, yêu nhất chọn sự người luôn là những cái đó môn chủ phó môn chủ trưởng lão quản sự linh tinh phía sau lưng. Những người đó ở bên kia nói không ngừng, tư ma u nguyệt lắc lắc đầu, chẳng lẽ liền không có một ít mặt khác kịch bản. Bởi vì chỉ có này đó bối cảnh nhân tài dám ở một cái trong tông môn muốn làm gì thì làm Vu lăng vũ một ngữ chung Nói cũng là Nhưng là cũng có ngoại lệ Rất nhiều người vẫn là thực tốt Phục Hy cảm thấy chính mình chính là cái kia ngoại lệ Xem hắn nhiều ngoan nhiều nghe lời Cường đoạt Mỹ nữ những việc này chưa bao giờ làm Đùa dỡn đàng hoàng phụ nữ cũng là chưa từng có quá sự tình Hắn đối những cái đó nữ nhân lý đều không nghĩ lý Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến loại này tai to mặt lớn y thế hiếp người sắc phôi, hắn cảm thấy chính mình thật là cái hảo bảo bảo. Tư ma u nguyệt thấy hắn vẻ mặt tự luyến bộ dáng, nhìn không được chọc chọc hắn cái chán, của mắng, liền ngươi này tiểu thân thể, ngươi có thể đối nữ nhân làm chút gì? Ngươi tội phạm quan trọng tội, trước phải có phạm tội thân thể, biết không? Ta sẽ có, hừ hừ, phục hy bị chê cười. Hắn lúc này đột nhiên có một loại ý tưởng, muốn hay không chờ thân thể sau khi lớn lên, cũng làm một hồi cường đoạt mỹ nữ sự tình. Không biết đoạt bên người nữ nhân này, nam nhân kia có thể hay không đuổi tới phía chân trời tới. Khuynh mới cùng sở hữu thuần thú môn người đều nổi giật, bọn họ đều lượng ra thân phận của hắn, những người này thế nhưng làm lơ bọn họ, vẫn cứ ở vui cười. Đây là khiêu khích, xích, lỏa lỏa khiêu khích. Đồng thời cũng thuyết minh các nàng căn bản không có đưa bọn họ để vào mắt, đem ẩn môn để vào mắt. Đây cũng là đối bọn họ vũ nhục. Đem mấy ngày hôm trước thuần hóa kia chỉ thần thú kêu ra tới, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem. Có người đề nghị nói. hào. Khuynh mới lấy ra một cái tiểu lồng sắt, bên trong hoa một con ngụy trang minh thú, nhìn đến Khuynh mới, nó theo bản năng mà rụp rụp thân thể. Đi, ngươi đem này vài người dấm thành bánh nhân thịt nói, ta liền ngừng ngươi mỗi ngày hỏa hình. Khuynh mới nói, mở ra thuần thú lồng sắt. Minh thú nghe được hắn nói, không chút do dự chạy ra tới. Tư mã U Nguyệt nhướng mày, thần thú, xem ra chúng ta bị xem thường đâu. Một con thần thú liền tưởng đối phó bọn họ, này không phải coi khinh bọn họ là cái gì. U Nguyệt. Này chỉ tiểu sao sao cho ta tới xử lý đi. Phục hy nho nhỏ thân mình đi phía trước vừa đứng, trước mặt hắn thần thú hóa ra bản thể, phục hy ở nó trước mặt, cũng liền một cái chân bối cao mà thôi, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Khuynh mới một đám người đều cười, một cái tiểu hoa nhi liền tưởng đối phó lớn như vậy một con thần thú. Tiểu ra hỏa, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên tiểu, thần thú liền không giết ngươi. Ngươi đến thế giới này còn không có mấy ngày đi, như vậy tiểu liền đã chết, này rất tốt thế giới ngươi liền nhìn không tới. Chính là, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là ngoan ngoan tránh ra, trong chốc lát chúng ta làm nó cho ngươi lưu cái toàn thây. Phục hy thực không cao hứng, đây là bị những người này cấp kỳ thị a hắn quyết định một quyền đả đảo người này, làm những người này hảo hảo khiếp sợ một phén, bất quá hắn còn không có động thủ. Trước mắt thần thú trước động, hơn nữa, vẫn là thực ngoài ý muốn chuyển qua thân đi. Nó la lên một tiếng, nhìn về phía khuynh mới bọn họ ánh mắt tràn ngập cam hận. Sau đó, ở một đám người kinh ngạc trong ánh mắt, một chân dẫm hướng về phía khuynh mới. Khuynh mới một đám người không nghĩ tới thần thú thế nhưng sẽ đối bọn họ công kích. Bởi vậy phản ứng chậm một phách, mặc dù cuối cùng tránh thoát chân to. Bọn họ vẫn là bị thần thú mang đến trận gió cấp quát tới rồi, mấy người đều bị thương. Ẩn môn người thấy như vậy một mán, đầu tiên là cả kinh tiếp theo cười vang. Thuần thú môn lần này mất mặt ném quá độ, chính mình thuần hoa thú thú, không đi công kích địch nhân, ngược lại lại đây công kích người một nhà. Chuyện này cũng đủ làm thuần thú môn mấy năm nay đều không dám ngẩn đầu. Phục Hy cũng thực kinh ngạc, hắn quay đầu lại nhìn nhìn vu lăng vũ bọn họ. Suy nghĩ có phải hay không bọn họ âm thầm động tay chân. Chúng ta đều không có làm cái gì. Người này thuần thú thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, mà này chỉ thần thú lại còn không có bị hoàn toàn thuần hóa. Hiện tại được đến tự do, trong lòng phẫn hận toàn bộ dũng đi lên. Tư Mã U Nguyệt cho hắn giải thích. Giống Minh thú phát ra nhất nguyên thủy giống giật, nâng chân to chiều khuynh mới đám người tiếp tục giấm đi. Quynh mới bọn họ trên mặt đất chật vật trốn tránh, không đau không ngứa công kích cũng không có làm nó hành động có điều chậm chạp. Tư Ma u nguyệt nhìn một màn này, nói, xem ra ẩn môn có chút ngôn không hợp thật a. Tuy nói chức nghiệp sư tự thân thực lực so người bình thường muốn nhược một ít, nhưng là cũng không nên nhiều người như vậy liền một con thần thú đều không đối phó được. Quá yếu, Vu lăng vũ cũng phụ hoa nói. Vừa rồi hắn đá khuyên mới đối thời điểm liền không có dùng cái gì lực, lại vẫn như cũ đem hắn đã bay, có thể thấy được người này thực lực chi nhược. Khuyên mới bất quá là ẩn trong môn phế tài, hắn có thể đại biểu cái gì ẩn môn. Một thanh âm từ mặt bên mái nhà truyền đến, xem ra là nghe được bọn họ nói sau không phục. Thì ra là thế, như vậy không sai biệt lắm, nếu không cũng quá thất vọng rồi. Tư mã U Nguyệt nói. Như thế nào, ngươi đối ẩn môn kỳ vọng rất lớn. Dù sao cũng là nghĩ đến đây học tập. Tư má U Nguyệt nói. Vậy ngươi phỏng trừng không diễn. Một diệp kỳ nói, ngươi đánh chúng ta người. Chính là cùng chúng ta toàn bộ ẩn môn là địch. Tất cả mọi người đều sẽ không đồng ý. Không quan hệ, các ngươi ý kiến không cần phải xen vào. Tư má U Nguyệt nói. Nhà a Tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ a, bỏ qua ta ẩn môn đệ tử, liền tính ngươi có thể đi vào tới, về sau nhật tử cũng không hảo quá. Ta ẩn môn chính là không hạn bên trong cánh cửa tranh đấu. Một diệp kỳ nói, Ta biết, kia lại có cái gì quan hệ? Tư mã u nguyệt nhàn nhạt mà nói, không có đem những việc này để vào mắt. Thật là sơ ra nghe con không sợ hồ a, thật can đảm sắc. Ta hiện tại nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể đi vào học viện. Một diệp kỳ trên dưới đánh giá nàng một phén, như vậy mới có trò hay nhìn. Vậy ngươi trước giúp ta giải quyết trước mắt cái này phiền toái đi, bằng không ta đem chúng ta đem các ngươi nơi này người đều tấu, vạn nhất bởi vì cái này vào không được ẩn môn, ngươi không phải liền ít đi chút chờ mong cả. Tư ma u nguyệt ngẩn đầu nhìn hắn, trên mặt mỉm cười làm người hoa mắt. Suy. Ngươi liền muốn cho ta giúp ngươi đi. Một diệp kỳ hừ hừ nói. Cũng không có. Này không phải ngươi muốn cho ta vào cửa cho ngươi lạc thú xem sao. Muốn xem náo nhiệt. Như thế nào có thể không trả giá đâu. Tư má u nguyệt nhún nhún vai. Ha ha. Nói được cũng có như vậy một chút đạo lý. Một diệp kỳ nói. ngụy biện. Cây nơn tâm hừ lạnh. Ngươi không cảm thấy thú vị sao. Nếu là như vậy cá nhân có thể tiến vào, về sau khẳng định không thể thiếu lạc thú. Một diệp kỳ nói, hơn nữa, ta cũng sát thật không quen nhìn khuyên mập mạp. Lần này sự tình đã làm thuần thú môn không dám ngẩn đầu, ngươi nếu là lại tham dự đi vào, bọn họ sửa đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Suy, một diệp kỳ cười nhạo một chút, nói rất đúng giống không có chuyện này, bọn họ liền không nhằm vào ta dường như... Dù sao dù sao bọn họ xem ta không vừa mắt, sao không làm chính mình quá càng hài lòng đâu. kiềm chế điểm nhi. Ta biết đến. À. Tư má u nguyệt bị khuyên mới tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn chú ý, nàng nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến vài người đem hắn tử thần thù dưới chân đem hắn kéo ra tới. Nhiệt xúc Hét lớn một tiếng từ phía trước truyền đến. Tùy theo mà đến chính là một trận kiếm quang, kia kiếm quang mang theo linh liệt hơi thở, trực tiếp xuyên thấu thần thú thân thể, từ nó phía sau lưng bay ra tới, thẳng bước u nguyệt mấy người, bị vũ lăng vũ theo tay vung lên liền cấp hóa giải. Giống Thần thú ngửa đầu thét dài một tiếng, trong thanh âm mang theo không cam lòng. Phốc Đại lượng máu tươi từ thân thể hắn phun ra mà ra, tiếp theo, thần thú sau này ngã xuống. Thân thể từ tả đến hữu nghiêng một phân thành hai. U nguyệt các nàng sau này bay ngược, tránh đi nó thi thể. Thật là lợi hại kiếm khí. Ẩn môn người cảm thán, bất quá, khuynh mới đã bị thương, không biết sẽ như thế nào. Những người đó liền thảm, thuần thú môn trưởng lão tới, các nàng lần này khó thoát vừa chết. Đáng tiếc như vậy xinh đẹp một nữ nhân ai thần thú môn người nhìn đến bay qua tới người, nhìn không được lệ nóng doanh trọng. Tứ trưởng lão, người rốt cuộc tới, khuynh mới thiếu ra hắn bị thương. Thuần thú môn tứ trưởng lão nhìn trên mặt đất viết nhục mơ hồ khuynh mới, nhíu nhíu mày, như thế nào thương như vậy trọng Đều là những người đó, bọn họ đem khuynh mới thiếu ra đá bay, hắn mới có thể nghĩ đến dùng thần thú tới giết bọn hắn, kết quả ngược lại bị thần thú gây thương tích. Tứ trưởng lão, ngươi cần phải vì khuynh mới thiếu ra làm chủ A. Tứ trưởng lão nhìn tư mã u nguyệt bọn họ, nhìn đến nàng mỹ mạo, hắn liền đại khái đoán được sự tình ngọn nguồn. Hắn lấy ra bản thân kiếm, muốn giết bọn họ, nhưng là hắn cũng thấy được vũ lăng vũ như thế nào đem hắn kiếm khí hóa giải, biết hắn là cái xương cứng, không hảo gặp. Tứ trưởng lão, ta nếu là ngươi nói... Liền trước mang khuynh mập mạp trở về chứa thương. Một diệp kỳ ra tiếng, sát các nàng sự tiểu, khuynh mập mạp đã chết, ngươi mới không hảo đối phó môn chủ công đạo đi. Một diệp kỳ, ngươi đây là hướng về bọn họ, tứ trưởng lão trầm giọng nói. Ta rõ ràng là thiên hướng ngươi a. Một diệp kỳ nghiêm túc mà nói, ngươi cảm thấy, thực lực của ngươi đánh quá bọn họ sao?